Mà lần này trở về, lại làm hắn kinh ngạc chính là long vũ thực lực, hắn hiện tại cũng cơ hồ nhìn không ra long vũ thực lực. Bất quá, như vậy cũng hảo, có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, mới có thể ở thế giới này càng tốt sinh tồn. Tu hội thượng khả năng có nguy hiểm sự tình phát sinh, ngươi chú ý một ít, ta cũng phải đi nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, Vương vũ thần kia tiểu tử, không tồi. Tê dệ một bên nói một bên chiều bên cửa sổ đi đến, giọng nói là xong, người cũng biến mất ở bên cửa sổ. Long Vũ nhịn không được lắc đầu, thẳng đến nàng hiện giờ thực lực tăng trưởng lên, mới có thể ý thức được năm đó nàng cùng Tề Duệ ở Amazon trận chiến ấy, xem ra Tề Duệ tuyệt đối là nhiều nàng, hoặc là đùa với nàng chơi. Tỷ tỷ, hậu thiên, đi. Long Á lôi kéo Long Vũ tay, lạnh lèo hắc mâu trung nhìn Long Vũ thời điểm mới có điểm điểm độ ấm. Long Vũ cúi đầu ở Long Á trên chán hôn một cái, hậu thiên tự nhiên muốn mang nhà ta tiểu Á đi. Long Á nghe vậy, không thâm không cản gợi lên một cái tươi cười, lộ ra nhòn nhọn răng nênh. Còn có một viên đáng yêu lún đồng tiền, xem Long Vũ có chút thất thần. Sau một lúc lâu Long Vũ mới lấy lại tinh thần, trong lòng nổi lên mừng như điên, một tay đem Long Á ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa này thật là càng ngày càng có nhân tình vị, hôm nay thế nhưng cười. Long Á có thể cảm giác được Long Vũ từ nội tâm trung phát ra tới mừng như điên, hắn có chút nghi hoặc, lại không ngại ngại hắn trong lòng cũng dâng lên vui sướng. Long Vũ hống Long Á đi vào giấc ngủ sau, khoanh chân ngồi ở trên giường, mắt đen nhẹ nhẹ sắc bén lén quang hiện lên nội lực chậm rãi ở trong cơ thể lưu động tu luyện không có lúc nào là không ở tiến hành chung hậu thiên tụ hội long vũ đen nhánh trong mắt phiếm ra một tia u quang sáng sớm hôm sau quý một phong liền phá cửa sổ mà nhập nguyên bản muốn nhìn một chút nhà mình tức phụ nhi tư thế ngủ, lại không nghĩ thấy được kia chính lây nàng tức phụ cánh tay long á tiểu tử quý một phong trên mặt treo tươi cười nhất thời liền gương khuôn mặt tuấn tú cũng đen quý một phong khi dông dông đến long vũ bên người một tay đem long vũ ôm lấy trường hướng kia tiểu tử Tiểu tử, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không hiểu a? Long Á chính lôi kéo Long Vũ ống tay áo, muốn đi cấp ông hiểu kiệt kia tiểu tử mặc quần áo, lại không nghĩ đột nhiên nhảy ra tới cá nhân, đem hắn tỉ tỉ cấp ông lấy, còn đối hắn nói điểm nhi lung tung rối loạn nói, Long Á lạnh lùng nhìn thoáng qua quý một phòng, không, kia một tiếng không, tự nhiên là không hiểu ý tứ. Long Á nói xong, liền một chút đem Long Vũ từ quý một phòng trong tay cấp đi, sau đó phất tay xé mở không gian liền mang theo Long Vũ tới rồi ông hiểu kiệt phòng. Ở thực lực trước mặt, cường giả vĩnh viễn có thể ngạo thế kẻ yếu. Vì thế, ở Quý Mộc Phong liền cảm giác cũng chưa cảm giác được thời điểm, hắn lao bà đã bị Long Á tiểu gia hỏa này cấp tốc đi. Quý Mộc Phong lưu tại phòng, khỏe mắt nhảy một chút, theo sau ho nhẹ một tiếng, lý lý quần áo, gai đột phát, nghiêm trang đi ra Long Vũ phòng. Mà lúc này, vừa lúc Bạch Hiên Hạo đi ngang qua Long Vũ phòng cửa, nhìn này đi ra Quý Mộc Phong, trong mắt chừng, hoa dựa, ngươi như thế nào sẽ từ nhà ta đặt linh phòng ra tới? Quý Mộc Phong trong lòng đang khó chịu, ngay vậy, cười tủm tìm tiến lên giúp Bạch Hiên Hạo chỉnh hạ cổ áo, nói, ta bạn gái phòng, ta như thế nào tiến không được. Quý Mộc Phong nói xong, hoàn toàn không có tu hú chiếm tổ tự giác liền ngồi ở nhà ăn ghế trên, chờ chờ tiếp theo khởi ăn bữa sáng. Bạch Hiên Hạo nhìn Quý Mộc Phong, cảm thấy chính mình càng ngẹn quất, Long Đại ca à, hắn không cần một mình đối phó cái này cướp đi nhà hắn đặt lình yêu nghiệt. Thoạt nhìn ngây ngốc, trong lòng đen nhánh yêu nghiệt. Nếu ai còn dám cùng Bạch Hiên Hạo nói Quý Mộc Phong là cái nhị hóa tiểu tướng đốc, hắn chuẩn cùng người cấp, Chuột liên cái nhị hóa đều đấu không lại, kia hắn là gì? Nhị hóa trung nhị hóa? Không, chỉ là Quý Mộc Phong là nhị hóa trung chiến đấu hóa thôi. Bạch Hiên Hạo trong đầu đột nhiên toát ra như thế một câu, đem chính hắn dùng mình một chút, theo sau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quý Mộc Phong, còn nhịn không được buột miệng tốt ra, nhị hóa trung chiến đấu hóa. Quý Mộc Phong nhàn nhã bãi mâm đồ ăn, nghe vậy thân sĩ si đối Bạch Hiên Hạo nhếch răng cười. Cảm ơn khích lệ. Bạch Hiên Hạo dưới chân một cái lào đảo, đặc sao? Hắn thừa nhận chính mình đấu không lại này yêu nghiệt thành sao?" Quý Mộc Phong dương hạ cảm, "Tiểu tử, cùng hắn đấu? Còn nội điềm." Quý Mộc Phong chính là mỗi ngày đều ở nhà mình cực phẩm cha mẹ, còn có nữ vương đại tỷ, diễn than nhị ca tàn phá hạ tồn tại, nhị hóa. Kia cũng chỉ nhị cho hắn ra Vũ Vũ một người xem. Bất quá giống như, hắn từ đầu tới đuôi, cũng liền ở Vũ Vũ trước mặt tổng phạm nhị. Ít nhất hắn nhưng không cho rằng chính mình ở những người khác trước mặt phạm quán ốc. Quý một phong nuốt khoe miệng, hắc hắc vui vẻ, xem ra từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cùng nhà hắn vũ vũ cảm tình chính là trời cao chú định A. 078 đại kết cục, thượng, phồn hoa đô thị trùng, bóng đêm mê say. Nhưng mà, đêm nay, lại chú định vô pháp bình tĩnh. Kinh đô, quốc an cục trung tâm. Một vị mặt chữ điển trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở ghế trên, đôi tay khép lại đặt lên bàn, mày nhăn lại, xác định bọn họ mục đích. Ở trung niên nhân trước mặt đứng chính là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, ở trung niên nhân dứt lời sau, tuổi trẻ nữ tử trả lời nói, xác định, bọn họ mục tiêu tựa hồ là. Nữ tử có chút khó xử nhìn thoáng qua trung niên nhân, ấp á ấp húng thành bộ dáng gì. Trung niên nhân giữa mày vừa nhíu, không giận tự uy. Tuổi trẻ nam tử vội nói tiếp nói, bọn họ mục tiêu tựa hồ là lòng láo ra tử cháu gái. ân, Trung niên nam tử ngẩn ra, theo sau hướng tới hai người vây vây tay, ta đã biết các ngươi đi xuống đi. thanh niên nam nữ lẫn nhau, theo sau rời đi. trung niên nam tử giữa mày nhăn đến gắt gao, theo sau mới cầm lấy trên bàn điện thoại, bắt thông mấy cái dây số. long lão gia tử, lãnh đời xã hội tụ hội ngài biết không? trung niên nhân nghe được điện thoại đối diện kia hồn hậu thanh âm sau, châm chước hỏi. long lão gia tử nghe vậy, xoa xoa giữa mày, tiểu thượng a, chuyện này đừng làm các ngươi nhân sống cùng. trung niên nhân nghe được long lão gia tử như thế nói, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc lại cái gì cũng chưa hỏi, liền đáp ứng rồi hạ một không, tới. Trung niên nhân chính mình cũng rõ ràng, xã hội rất nhiều nhiệm vụ cũng không phải bọn họ có thể hoàn thành. Long lão gia tử treo lên điện thoại, có chút đau đầu, rốt cuộc đối phương chính là liên lụy đến hắn cháu gái, lao gia tử cũng không dám có chút qua loa. Nếu là hắn cháu gái xảy ra chuyện, lao gia tử cũng không dám bảo đảm chính mình có thể làm ra cái gì sự tình tới. Long lão gia tử cầm lấy điện thoại, bắt thông chính mình ông bạn già, Long nha thủ lĩnh cái này thật lâu đều không có vận dụng quá dây số, mà lúc này Đông Hải, Long Vũ, Quý Mộc Phong, Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến bốn người vừa mới đem ra cụ đồ dùng từ từ chuyển đến kia ven biển một căn biệt thự chung. Hiện tại Lăng Phong kia một bộ chung cư thực sự không đủ ở. Vương Hiểu Kiệt nhìn đến nhà mới, tiểu hai tử tâm tính, cao hứng lôi kéo Long Á Tay từ trên xuống dưới loạn nhảy. Biệt thự phòng nhưng thật ra không ít. Long Vũ chọn một gian, Quý Mộc Phong vốn dị muốn liếm mặt cùng Long Vũ trụ một gian. Kết quả bị Long Vũ cùng chuột đồng thời cấp đạp đi ra ngoài. Quý Mộc Phong nêu máu chọn Long Vũ đối diện phòng. Chuột ở tại Quý Mộc Phong cách vách, hai tiểu chọn một gian phòng ngủ. Hàn Thiến đẩy đẩy mắt kính, nàng ở lầu một chọn gian phòng ngủ. Như thế còn chống không ra tam gian phòng cho khách, nhưng thật ra có thể để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Long Vũ cùng Hàn Thiến ở trên lầu tắm rửa. Vương Hiểu Kiệt lôi kéo Long Á ở bố trí bọn họ tân phòng gian. Trong phòng khách ngồi Bạch Hiên Hạo cùng Quý Mộc Phong hai người. Ngày mai từ tối, ta không đi được không? Ngồi ở trên sofa, Bạch Hiên Hạo tinh xảo xinh đẹp trên mặt tràn đầy lo lắng. Thực lực của hắn là không đủ, nhưng làm Long Vũ một người đi đối mặt những cái đó, lánh đời xã hội người, hắn làm không được. Ta ở, ngươi còn lo lắng cái gì? Không làm Long Vũ trả lời, Quý Mộc Phong giành trước trả lời nói, ngươi ở ta là có thể không lo lắng. Ta có thể vì đạt được lệnh chấn đau chấn thương đi tìm chết, ngươi có thể sao? Bạch Hiên Hạo sắc bén nhìn Quý Mộc Phong, hắn liền tính thực lực không cường, nhưng nếu là có người muốn làm thương tổn Long Vũ, Liền trước dấm lên hắn thi thể qua đi. Ta có thể. Quý Mộc Phong nhấp khởi miệng, luôn luôn mang theo ánh mặt trời tươi cười liễm đi tươi cười. Ta có thể vì nàng chán thương, vì nàng chán đau, hộ nàng không chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là ta không thể chết được, cũng sẽ không chết. Ta sẽ không yên tâm đem nàng giao cho bất luận kẻ nào. Đây là Quý Mộc Phong nói, đây cũng là Quý Mộc Phong trong lòng suy nghĩ. Không phải đại nam tử chủ nghĩa, mà là nghĩ đến long vũ bị thương, hắn liền ức chế không được sợ hãi. Phát giác chính mình thích thượng Long Vũ lúc sau hắn không ngừng một lần nhớ lại lúc trước ở trên núi đối chiến biên bức nhân thời điểm nếu là Long Vũ lần đó đã xảy ra chuyện đâu hắn không dám tưởng hắn liền tưởng cũng không dám tưởng hắn sẽ khuynh tấn toàn lực đi bảo hộ Long Vũ nhưng đồng dạng hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ chính mình tính mạng quý một phong này một phen dứt lời hạ mới xem như chân chính làm bạch Hiên Hạo đánh trận mắt nhìn về phía hắn Bạch Hiên Hạo thẳng tóc nhìn trầm hắn hồi lâu mới rời đi tầm mắt cười nhạo một tiếng có thể chiếu cố hảo nàng người, so ngươi nhiều đến là Dù cho lời nói là nói như thế, Bạch liên Hảo cũng coi như là tiếp nhận rồi quý Mộc Phong. Quý Mộc Phong đạm đạm cười, không có nói nữa. Long Vũ ăn mặc một thân thoải mái quần áo ở nhà, từ thang lầu thượng đi xuống, tầm mắt đảo qua trên sofa kia hai cái khí chẳng có điều thay đổi nam nhân, cười hạ, khó được xem hai người như thế ở chung. Thiểu ra đó là lười đến cùng hắn so đo. Bạch liên hạo hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn Long Vũ, nghiêng nghiêng đầu. Tổng cảm thấy đặt lĩnh ngươi đầu tóc thật dài à? Dài quá sao? Long Vũ xoa nhẹ hạ nửa làm tóc. Kêu ngày mai đi tìm cái tiệm cắt tóc tu tu. Đối với trường tóc, Long Vũ không chán ghét cũng chưa nói tới thích, chỉ là bởi vì tóc ngắn phương tiện thôi. Làm nhiệm vụ thời điểm trường tóc chính là sẽ làm nhiệm vụ thất bại tỷ lệ gia tăng rất nhiều. Lưu trường đi. Quý Mục Phong tiến lên đem Long Vũ kéo đến trên sofa, lấy ra một cái khăn lông khô ở nàng trên tóc chà lao, Lấy thực lực của ngươi, tóc dài cũng sẽ không đối nhiệm vụ có trở ngại. Long vũ nhật nhạt cười, vậy không cắt. Quý một phong nghe được long vũ đáp ứng hắn, miệng đều có thể liệt đến bầu trời đi, trên mặt đều là thoải mái tươi cười, đương nhiên hắn là sẽ không nói ra hắn lúc ấy đầu góc liền bổ một chút long vũ tóc dài xóa trên vai bộ dáng. Bạch Hiên hạo bẹp miệng, hắn tức khắc có một loại bóng đèn thì ra là thế khổ bức tăng không dậy nổi cảm giác. Còn có, lúc trước bao nhiêu người khuyên làm long vũ lưu tóc dài, bao gồm long vũ cha mẹ, ca ca, còn có bọn họ nhóm người này phát tiểu. Nhưng xác thật là không có một cái thành công, Long Vũ đối tóc ngắn không có chấp nhất, nhưng lại không muốn bị tóc dài trì hoãn nhiệm vụ. Rốt cuộc, nàng mỗi lần nhiệm vụ đều rất có khả năng sẽ chôn vùi sinh mệnh, không đơn giản là nàng chính mình, còn có cùng gia nhiệm vụ chiến hữu. Bạch Hiên Hạo trong lòng vô hạn cảm khái, con gái gả chồng như nước đổ đi a. Chuột, tưởng cái gì đâu ngươi? Long Vũ kiểu chân bắt chéo, một bên uống trà, một bên liếc xéo Bạch Hiên Hạo, tiểu tử này cái gì ý tưởng đều viết đến trên mặt. May mắn là cái tình báo chuyên viên, làm tiểu tử này đi đương cái gián điệp cái gì. Trừ phi quốc an cục gián điệp tổ tổ trưởng mắt trọc. Bạch Hiên Hạo sờ soạn cái mũi, không có gì, không có gì, đặt lính ngày mai buổi tối ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận. Nếu là đám kia người muốn làm cái gì, ta đô thị xã sẽ cũng không phải ăn chay. Dù cho lãnh đời xã hội cường đại vô cùng, nhưng là đô thị xã sẽ khá vậy một chút đều không yếu. Nói cách khác kia lãnh đời xã hội không chừng đã sớm gồm thâu đô thị xã biết. Bạch Hiên Hạo là không sợ lánh đời xã hội, nhưng hắn sợ chính là những người đó xúc phạm tới Long Vũ. Yên tâm, ta cũng không phải ăn chay hảo đi. Long Vũ có thể cảm giác được trong cơ thể quần quận không ngừng khổng lồ nội lực, mà Long Vũ trong cơ thể nội lực đều không phải là người thường tu luyện mà ra nội lực, mà là thuần khiết trời cao chi lực. Long Vũ cũng không có mù quáng tự tin, nhưng nếu là đối phương đánh nàng chú ý. Túi đầu uống trà Long Vũ khỏe môi gợi lên một cái lạnh leo độ cung. Ta cũng không phải ăn chay. Quý một phong lông mày dương lên, ai dám động hắn tức phụ nhi, hắn liền dám diệt hai cả nhà. Lên keng. ngoài cửa vang lên chuông cửa thành, theo sau Hàn Thiến từ lầu hai đi xuống, Hướng Long vũ mấy người gật đầu một cái, mặt vô biểu tình đi mở cửa, ký nhận một cái thùng giấy tử, ôm vào phòng. Đây là Bạch Hiên Hạo nghi hoặc nhìn Hàn Thiến, như thế một đại cái dương, Hàn Thiến mua cái gì a? Hàn Thiến đẩy hạ mắt kính, bắt đầu sẽ thùng giấy tử thượng phong kín giấy, nhàn nhạt nói, ta có cái bằng hưu. Là cái vũ khí nghiên cứu của nhân, ta từ hắn nơi đó mua vài thứ. Nga. Cái này Long Vũ cùng Bạch Hiên Hạo đều tới hứng thú, vũ khí của nhân. Phải biết rằng, Long Vũ cùng Bạch Hiên Hạo cũng tiếp xúc quá quân đội vũ khí của nhân, bất quá vài thứ kia, liền tính là bọn họ hiện giờ hiện tại thân phận, cũng không phải muốn vận dụng liền có thể vận dụng. Dương Hàn Thiến mở ra thùng giấy sau, bên trong có năm cái cũng không lớn hát hộp. Hàn Thiến mắt kính phiến sau trong con ngươi mơ hồ có một tia cuồng nhiệt cùng chờ mong nàng nâng lên tay chậm rãi mở ra một cái hất hộp, nhìn bên trong kia một phen tiểu xảo kim sắt súng lục, còn có hai viên cùng loại bao con nhộng dược phẩm đồ vật. Hàn Thiến chỉ kém không có hô lên một câu hoàn mỹ. đây là Long Vũ có chút nghi hoặc nhìn kia hộp gỗ đồ vật súng lục nàng đương nhiên nhận được, nhưng kia cùng loại bao con nhộng chính là cái gì đồ vật? Hàn Thiến hít sâu một hơi bình phục hạ tâm tình, thanh âm lại còn ở ức chế không được run rẩy, này đem súng lục, bị hắn xưng là thần chi thương. thần chi thương. Quý một phong tò mò thấu tiến lên. Thần ở nơi nào? Hàn thiến khỏe miệng tựa hồ cong lên một cái độ cung, nàng đối quý một phong nói, Lãnh đời xã hội có bộ phận cường đại nội lực tu luyện giả có thể chống đỡ đau thương, đúng hay không? Quý một phong gật gật đầu, kiếp có gì khó, hắn liền có thể, Long vũ cũng là có thể. Thần chi thương, là chuyên môn nhằm vào võ giả sở nghiên cứu khai phá, sở dĩ xưng là thần chi thương, đúng là bởi vì nó có thể một thương xuyên thấu những cái đó đứng ở đỉnh, cái gọi là thần trong cơ thể. Hàn thiến có chút kích động, thanh âm cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Quý một phong phản ứng có chút kịch liệt, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thần. Không phải chân chính thần, mà là chân chính đứng ở lãnh đời xã hội cùng đô thị xa sẽ nhất đỉnh cường giả nhóm, bọn họ bị tôn xương vì thần. Nội lực chi cường hãn, tuyệt đối đào thương bất nhập. Một khẩu súng lục, cũng có thể xuyên thấu những người đó thân thể, hán không tin. Không. Ta cái kia bằng hữu là người điên. Hàn Thiến lắc đầu, nhìn hộp kim sắc bỏ túi xuống lục, chậm rãi nói, ta nhận thức hắn thời điểm, hắn nằm ở trên giường, hai chân bị địa vị cao cắt chi. Cuộc đời này đều không thể rời đi xe lăn. Hắn là ở chấp hành một hồi nhiệm vụ chung, bị lãnh đời xã hội cao thủ dùng nội lực chặt đứt hai chân. Hàn Thiến ánh mắt có chút thương cảm, hắn ở trên xe lăn, đem chính mình nửa đời sau đều đặt ở nghiên cứu vũ khí thượng, hơn nữa là chuyên môn nhằm vào lãnh đời xã hội nội lực cao thủ vũ khí. Liên tính như thế, cũng không thể chứng minh này đem súng lục có thể giết chết một cái thần cấp cao thủ. Quý một phong nhân lại mi có lẽ là bởi vì hắn bản thân vì lánh đời xã hội đi, như vậy vũ khí xuất hiện, nếu là làm lánh đời xã hội biết, ai có thể nghĩ đến sẽ bùng nổ loại nào bạo động. Hàn thiến tựa hồ cười một chút, nàng đối long vũ ba người gật đầu, theo sau chỉ chỉ trên lầu. Bốn người thượng đến hai tầng ban công, Hàn thiến dơ tay chỉ chỉ bờ biển phương xa một tòa tiểu đảo, khoảng cách ít nhất 3.000 mệ trở lên. Hàn Thiến cầm lấy kim sắc xuống lục, nhắm chuẩn, phịch một tiếng khấu động có súng. Cơ hội là không đến nửa giây thời gian, cũng chỉ nghe kia phương xa tiểu đảo, vang một tiếng nổ vang. Long Vũ cùng Bạch Hiên Hạo đều trừng lớn mắt, Quý Mộc Phong cũng là tức khắc lòng còn sợ hãi. Đây là cái gì tốc độ? Đây là cái gì uy lực? Long Vũ xem như từ nhỏ liền cùng thương giao tiếp, dù vậy, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua như thế chi uy lực bỏ túi xuống lục. Hàn Thiến nhàn nhạt xoay người, nhìn về phía Quý Mộc Phong, này một thương. Ngươi trốn đến quá sao? Không nói chuyện ba nghìn mễ, nếu ngươi ta khoảng cách một trăm mét, thậm chí càng gần. Quý Mộc Phong lắc lắc đầu, hắn không dám nói hắn có thể trốn đến qua đi. Này một thương, ba nghìn mễ khoảng cách, liền trước mắt thời gian đều không đến, liền đã đến, uy lực chi khủng bố, tuyệt đối trước này chưa từng có. Long Vũ hít sâu một hơi, Hàn Thiến, ngươi cái này bằng hữu. Hàn Thiến xin lỗi lắc lắc đầu, ta không thể nói, hắn cũng gần nghiên cứu ra này năm bộ, toàn bộ cho ta. Hắn rất nguy hiểm. Bạch Hiên hạo nhớ hạ mi. Ta tin hắn. Hàn Thiến chỉ là một câu tin hắn. Ta tin ngươi. Long Vũ khỏe miệng dương lên, này thứ tốt, ta lưu một bộ. Hàn Thiến, mặt khác ngươi xem làm đi. Hàn Thiến nghe được Long Vũ nói như thế, nhấp nhấp miệng, ta không hy vọng nhìn đến ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Long Vũ nghe vậy, cười, ta sẽ. Mỗi một phen thần chi thương bên trong chỉ có hai quả viên đạn. Long Vũ, ngày mai buổi tối nhất định phải cẩn thận. Hàn Thiến vừa nói vừa cùng mọi người đi xuống lâu, theo sau cầm lấy hộp trùng kia hai viên như bao con nhộng giống nhau đồ vật, thật cẩn thận đặt ở lòng vũ lòng bàn tay. Đây là hai quả mini bom, nổ mạnh diện tích không lớn, nhưng nội có truy tung hệ thống, một khi xác nhận mục tiêu, đó là không chết không ngừng. Chính là thần cấp cao thủ cũng chạy không được. Quý một phong cười khổ không thôi, hắn hiện tại không biết có phải hay không nên vì những cái đó cùng Long vũ đám người đối nghịch mỗi người cầu nguyện một chút. Loại này biến thái đồ vật. Như thế nào khả năng bị chế tạo ra tới A? Truy tung hệ thống. Long Vũ kinh ngạc, nàng thật đúng là không có gặp qua tự mang truy tung hệ thống minibomb. Hàng Thiến gật gật đầu, cầm lấy một quả, tay méo hai đầu nhẹ nhàng vừa chuyển liền nhẹ nhàng mở ra bom. Bên trong có một cái nho nhỏ khé lóm. Hàn Thiến nói, chỉ cần vào tay đối phương đầu tóc, máu, móng tay từ từ thân thể thượng đổ vật, liền có thể tỏa định truy tung hệ thống. Dưa. Bạch Hiên Hạo ngốc ngốc trận to mắt, nhịn không được liền bạo thu khẩu. Ngọt ý nhi này thì mà không khỏi cũng quá cường hãn quá khoa trương đi. Ta muốn gặp người kia, ta dựa, này tuyệt đối là một cái vũ khí nghiên cứu thiên tài, không, là quỷ tài. Bạch Hiên Hạo kích động vô cùng, nếu là có như vậy vũ khí tồn tại, Hoa Hạ binh lực sẽ cường đến cái gì nông nỗi? Quá biến thái. Hàn Thiến nhấp môi dưới, đem coi như không có nghe được trồn nói, đem ánh mắt đặt ở Long Vũ trên người. Long Vũ bình phục một chút tâm tình, Hàn Thiến, ta không biết người kia là ai. Nhưng này vũ khí tuyệt đối không thể tái sản xuất. Cái này ta biết. Hàng Thiến gật gật đầu, đối Long Vũ cảm kích lời, hắn sẽ không lại chế tạo vũ khí, này đã là hắn cả đời nghiên cứu. Hắn có cái gì yêu cầu? Như vậy một cái vũ khí của nhân, dùng cả đời nghiên cứu ra thứ này, hơn nữa chuyên môn nhằm vào lánh đời xã hội người, Long Vũ không tin hắn đem vũ khí bán ra tới, lại không có yêu cầu. Có. Hàng Thiến như như mày, hắn hy vọng sử dụng cái này vũ khí người có thể giúp hắn giết một người. Ai? Quý Mộc Phong chọn Hà Mi. nếu là nhằm vào những cái đó thần cấp cao thủ sở chế tạo, muốn giết chết người kia tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản a. Cô Hồ! Hàn Thiến đầy đầy mắt kính, nói ra tên này. Cô Hồ! Quý Mộc Phong lặp lại một lần, đáy mắt hiện lên ý vị không rõ quan mang. Người nhận thức! Long Vũ nheo lại mắt, nhìn về phía Quý Mộc Phong. Đầu chỉ nhận thức! Quý Mộc Phong cười lạnh một tiếng, còn kém điểm làm thịt hắn. Chuyện này bao tà trên người. Quý Mộc Phong chọn cao khỏe miệng cười, có chút ngây ngốc nhìn Long Vũ, "Vũ Vũ, ta giúp ngươi giết hắn." "Hảo." Long Vũ cười một cái, đáy mắt lại không thấy cười, "Đêm mai thượng tụ hội." Đột nhiên trên vai một trọng, thoải mái thanh tân hơi thở truyền đến, Long Vũ dương mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Quý Mộc Phong kia trương thanh tuấn mặt, "Có ta ở đây, sợ cái gì?" "Cái gì đều không cần sợ, những cái đó nguy hiểm giao cho hắn liền có thể." "Đô thị xã sẽ là hắn tức phụ nhi địa bàn, kia lánh đời xã hội chính là hắn địa bàn." Ngươi cảm thấy ta sợ. Long Vũ nhướng mày cười, nàng cái gì thời điểm cảm thấy sợ? Không có. Quý Mộc Phong lắc đầu, dù sao hắn sẽ bảo vệ tốt Vũ Vũ, ai đều không thể thương tổn Vũ Vũ. Các ngươi hai cái, không cần như thế khi ta cùng Hàn Thiến không tồn tại được không? Bạch Hiên Hạo bất đắc dĩ vô cùng. Hảo, sát trời không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Long Vũ trắng liếc mắt một cái Bạch Hiên Hạo, Hàn Thiến, hai ngày này mau phóng mười một kỳ nghỉ. Ngươi quay đầu lại nhớ rõ tổ chức lớp 11 kỳ nghỉ hoạt động, đến nỗi địa điểm nói có thể định ở Hàng Châu. Long Vũ đối Hàn Thiến công đạo một câu, theo sau đối mấy người nói, đêm mai thượng hoạt động các ngươi không cần lo lắng, này không phải còn cái gì chuyện này không có đâu. Ta trước lên lầu đi nghỉ ngơi một chút. Long Vũ lên lầu sau, Hàn Thiến cũng trở về chính mình phòng. Trong phòng khách lại dư lại quý một phong cùng Bạch Hiên Hạo hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Bạch Hiên Hạo túm chặt quý một phong cánh tay liền hướng lầu 2 đi cùng ta cùng đi cấp kia hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa. Sáng sớm hôm sau, biệt thự chung liền nghênh đón một vị mang kính râm, khóe môi ngậm tà mị tươi cười thanh niên. Mở cửa chính là Quý Mục Phong, đương hắn tầm mắt chạm đến đến thanh niên thời điểm, mặc Danh đánh cái dùng mình. Thanh niên đạm đạm cười, gỡ xuống kính râm, lộ ra một đôi cùng lòng vụ không có sai biệt mắt phượng, hắn khuôn mặt tuấn tú mang cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Quý Mục Phong, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói Quý Mộc Phong liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên, không có biện pháp, thanh niên này ở hắn trong ấn tượng thật sự quá sâu, hơn nữa hắn vẫn là Long vũ ca ca. Hắn phía trước nói, Quý Mộc Phong mang theo lễ phép tươi cười, Long Đại ca, ta không nhớ rõ ta có nói qua cái gì. Vậy ngươi nhưng nhớ rõ ta nói rồi cái gì. Long Hy Triệt meo lại con ngươi, đáy mắt lập lệ nguy hiểm quan mang, nếu là học trưởng, vậy đương học trưởng liền hảo. Long Đại ca, ta thích nàng. Quý Mộc Phong nâng lên mắt nhìn thẳng Long Hy Triệt. Hắn hy vọng được đến Long Vũ người nhà tán thành. Không cần loạn kêu đại ca. Ngươi thích ta muội muội là chuyện của ngươi. Long Hi Triệt lạnh lùng cười, các ngươi không thích hợp. Quý một Phong việc nhân đức không nhường ai, thích hợp không thích hợp vẫn là muốn xem ta cùng Vũ Vũ. Hắn muốn cưới đến là Vũ Vũ, Vũ Vũ phải gả người là hắn. Thích hợp không thích hợp, đương nhiên là chính bọn họ định đoạt. Tóm lại một câu, ta không đồng ý. Long Hi Triệt biết trước mặt tiểu tử này nhìn như ngây ngốc, kỳ thật hơi có chút thông minh. Hắn cũng lời đến cùng đối phương nhiều lời cái gì, tóm lại hắn chính là không đồng ý. Long Vũ mơ mơ màng màng từ lầu hai xuống dưới, nhìn đến chính là quý mộc phong cùng nhà nàng đại ca Dương Cung Bạt kiếm một màn. Long Vũ sâu ngủ một chút liền biến mất không thấy, kinh ngạc nhìn Long Hy Triệt, đại ca, ngươi như thế nào tới? Long Hy Triệt nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, không có lại xem một cái quý mộc phong, đi nhanh lướt qua hắn, đi đến Long Vũ trước mặt, dơ tay gõ hạ Long Vũ đầu, ta không tới, muội tử đều không phải của ta. Long Vũ nhướng mày cười, ai dám nói ta không phải lão ca muội tử. Long Hi Triệt lấy chính mình sủng ái nhất muội muội có thể nói là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, dùng sức xoa xoa Long Vũ đầu, ngươi nhà đầu này, như thế nào liền bất động thanh sắc tìm bạn trai. Long Vũ mặt phá lệ có chút nóng lên, nhìn thoáng qua chiều nàng đi tới quý một phòng, đối nhà mình đại ca nói, ca. Không cần phải nói. Long Hi Triệt phảng phất biết Long Vũ luôn nói cái gì giống nhau, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay bái bái. Ngươi nên làm cái gì liền làm cái gì đi, ngươi kêu quý một Phong. Mang ta đi phòng cho khách. Long Hy Triệt ngồi chính là ban đêm phi cơ chuyến, lúc này hơi có chút mệt mỏi, còn có một cái rất lớn nguyên nhân chính là hắn nhưng không muốn nghe chính mình muội muội đối hắn nói thích kia tiểu tử thôi nói, nói cách khác, hắn nhưng bảo đảm không được không ra tay trực tiếp tấu kia tiểu tử một đốn. Quý một Phong hơi hơi mỉm cười, mang Long Hy Triệt lên lầu 2. Long Vũ ngáp một cái, nhà mình đại ca A. Lầu 2. Long Hy Triệt hiếp hiếp mắt, đối Quý Mộc Phong nói, ta sẽ không phản đối nhà ta Vũ Vũ lựa chọn, nhưng tán thành ngươi, ta tạm thời còn làm không được. Quý Mộc Phong, ta một chút đều không hy vọng ta muội muội liên lụy đến lãnh đời xã hội, đặc biệt dính dáng đến ngươi như vậy lãnh đời xã hội gia tộc. Ta sẽ liều chết hộ nàng Chu Toàn. Quý Mộc Phong thẳng tắp nhìn Long Hy Triệt, xuất thân là hắn vô pháp lựa chọn, nhưng vì xuất thân từ bỏ sợ ái, là không có khả năng. Hy vọng ngươi làm được đến. Long Hy Triệt nhìn hắn một cái, Theo sau xoay người vào phòng, đóng cửa trước, đối quý Mộc Phong nói một câu, đêm mai tụ hội, hy vọng ngươi cảnh cáo những cái đó lánh đời gia tộc, nếu là ở đô thị xã sẽ làm càn. Long Hy Triệt hơi hơi híp híp mắt, kế tiếp nói không có nói ra, chỉ là trong giọng nói nguy hiểm lại không thể nghi ngờ. Quý Mộc Phong mắt đen một trọn, ẩn ẩn tà khí cùng khí phách trợt lóe rồi biến mất, không chấp nhận được bọn họ làm càn. Long Hy Triệt đóng lại cửa phòng, trở lại phòng, nằm ở trên giường, sâu kín thở dài chính mình từ nhỏ sùng ở lòng bàn tay thượng muội muội, cuối cùng là trưởng thành a. Nghĩ đến hắn từ Tề Duệ nơi đó được đến tin tức, hẹp dài con ngươi một mặt tàn khốc hiện lên, cầm lấy di động bắt thông Tề Duệ dây số. "Ngươi tới rồi?" Tề Duệ mang cười thanh âm từ ống nghe truyền vào Long Hy Triệt trong thai. "Long Hy Triệt điểm điếu thuốc, kẹp ở đầu ngón tay, nhàn nhạt nói, "Đêm mai thượng, ngươi người chuẩn bị như thế nào?" Cũng đủ làm nào đó người có đến mà không có vẻ. Tề Duệ ngữ khí bình đạm, lại mang theo sinh ra đã có sắn khí phách cùng tự tin, ngươi người như thế nào. Long Hy triệt phun ra vòng khói, kim lại mắt hiện lên ý cười, ta người cũng tới rồi. Nếu như bị Long láo ra từ biết, ngươi nhưng có đến bị. Tề Duệ ngữ trong tiếng nhịn không được mang theo ý cười, ai có thể nghĩ đến đường đường hóa hạ thượng tướng Tổng Tham Như Tôn Tử, Tề Bắc tỉnh tỉnh ủy thư ký cùng tập đoàn Tổng Tài Nhi Tử, sẽ là Âu Mỹ ít chiến sĩ viện nghiên cứu sở trường. Mà lần này, Tê Duệ mang đến hắn thủ hạ tinh anh đội ngũ. Long Hy Triệt lại làm sao không phải mang lên hắn thủ hạ tinh anh chiến sĩ? Long Hy Triệt lá gan cũng thật là đủ lớn, dám đem ít chiến sĩ mang nhập Hoa Hạ cảnh nội. Long Hy Triệt nghe vậy, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, liền tính bị lao ra tử đánh gãy một chân, ta cũng không thể làm bất luận kẻ nào thương tổn ta muội muội. Hắn ở nước ngoài sự tình chưa bao giờ cùng người trong nhà hội báo, nhưng muội muội sự tình hắn cũng tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì vấn đề xuất hiện. Đến, biết ngươi hộ muội tử suốt ruột. Tề Duệ thấp thấp cười, Long Hy Triệt cái này đem muội muội đặt ở trong lòng đệ nhất vị trí nghiêm trọng mội khống, nhận thức mấy năm nay hắn nhưng không ít kiến thức Long Hy Triệt vì hắn muội muội làm sự tình. Ngày mai chúng ta thấy rồi nói sau, thủ hạ của ngươi những cái đó yêu ma quỷ quái làm cho bọn họ thu liếm điểm, Long Nha người cũng xuất động. Long Hy Triệt chuẩn bị quải máy tính phía trước, còn cố ý công đạo một câu, hắn nhưng không hy vọng đến lúc đó người một nhà cùng người một nhà trước đánh lên tới. Yên tâm đi. con có, ta thủ hạ chính là cao thủ, cao thủ. Không phải cái gì yêu ma quỷ quái, thủ hạ của ngươi những cái đó mới là yêu ma quỷ quái đâu. Tê Duệ lạnh lùng trở về vài câu, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Khai cái gì vui lùa hắn thủ hạ những cái đó ra hỏa chính là tính cách cổ quái điểm, huyết thống cổ quái điểm thôi, nơi nào như là yêu ma quỷ quái. Bên kia Tề Duệ ở trong lòng nói thầm, bên này treo lên điện thoại sau Long Hy triệt lại là một cây yên chịu song, cũng đã không có buồn ngủ, bắt thông một cái dãy số công đạo chút sự vẩn, từ dương hành lý lấy ra một bộ tắm rửa quần áo. Vào phòng tắm Long Vũ mấy người đến trong ban đưa tin lúc sau, trực tiếp đi trước Long Bang Tổng Bộ. Long Sách, Đông Tử hai người chính tả hưu đứng ở Bạch Hiên Hạo bên người, mà Bạch Hiên Hạo 10 ngón chính không ngừng nhảy lên ở trên bàn phím. Lao Đại, Long Sách ba người nhìn đến đẩy cửa mà vào Long Vũ, lập tức đứng thẳng đối Long Vũ hô. Long Vũ gật gật đầu, các người nghiên cứu cái gì đâu. Bạch Hiên Hạo mặt mày hớn hở nói, lần này không ít nhân vật thần bí đều bí mật tới rồi Đông Hải, bất quá bọn họ bí mật, hử Ở ta chuột mỹ mắt phía dưới chỉ có thể nói là quang minh chính đại. Nga! Đều có cái gì nhân vật? Long Vũ chọn hàm mi. Người xem! Quý một phong đem màn hình chiều Long Vũ phương hướng xoay một chút. Long Vũ túi đầu nhìn lại, từng hàng đảo qua, đôi mắt đều hơi hơi mị lên, ra cắt ra tộc, Xem ra bọn họ lần này đều có bị mà đến, Vũ Vũ, buổi tối ngàn vạn phải cẩn thận. Bạch Hiên hạo xinh đẹp mày nhăn lại, nếu là nói thật. Hắn một chút đều không hy vọng Long Vũ liên lụy đến lãnh đời xã hội bên trong. Yên tâm. Long Vũ cười vỗ vỗ chuột bả vai, theo sau đem tầm mắt chuyển hướng Long Sách, "A Sách, Vũ Phỉ cùng Nặc Nhi như thế nào?" "Rất cao thương nghiệp thiên phú, nghĩ đến không ra bao lâu, liền có thể một mình đảm đương một phía." Từ hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi tới lúc sau, Long Sách cả người liền nhẹ nhàng nhiều, trước mắt cơ bản không ít thương nghiệp thượng sự tình đều đã giao cho hạ Vũ Phỉ. Long Vũ gật gật đầu, "Hạ Vũ Phỉ thương nghiệp thiên phú cùng ánh mắt" Nàng tự nhiên là tin tưởng. Ban đêm 7 giờ. Khoảng cách lánh đời gia tộc lần này tụ hội, còn dư lại 1 giờ thời gian. Lần này tụ hội sở tuyển địa phương là thánh nhạc ngươi quốc tế khách sạn lớn 27 tầng. 7 giờ dưới Long Vũ ăn mặc một thân nàng lão mẹ cố ý vì nàng mà thiết kế yến hội lễ phục, xử lý hạ có chút thật dài đầu tóc, đi xuống lâu. Quý Mộc Phong ở phòng khách chờ đợi, hôm nay hắn xuyên một thân màu trắng lễ phục tây trang, phụ trợ hắn anh tuấn dung nhan, giống như một cái ưu nhã thân sĩ càng nếu đồng thoại trung vương tử, bất quá cái này lễ phục đồng dạng vì tính chất đặc biệt lễ phục. nếu là động khởi tay tới có thể nói là chút nào không hàm hồ. nghe được động tĩnh, quý một phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy long vũ người mặc cắt may hợp thể màu trắng nữ sĩ tây trang lễ phục, thượng thân là đường con phát họa ra hoàn mỹ dáng người áo khoác, hạ thân một cái phụ trợ ra thon dài đùi đẹp màu trắng quần dài, một đôi 56 sáu cm tả hữu dày cao gót, xoáy khí mà mỹ lệ. quý một phong dương mắt nhìn về phía long vũ, này quần áo không đơn giản đi. Long Vũ con môi cười, chi gian là nhẹ nhàng chạm vào chỗ nào, màu trắng ống tay háo chung nhất thời một phen thần chi thương xuất hiện bên trái lòng bàn tay, cùng thời gian tay phải lòng bàn tay xuất hiện một phen bỏ túi lại uy lực 10 phần số lục Đương nhiên, Quý Mộc Phong không tin Long Vũ chỉ tùy thân mang theo hai khẩu súng, chỉ là này quần áo thực sự nhìn không ra nơi nào còn thả vũ khí. Chỉ thấy Long Vũ dưới chân vừa động, giày cao gót phía dưới lập tức lệ ra sắc bén vô cùng lưỡi dao, mà lưỡi dao thượng thậm chí phiếm màu xanh lá lục quang. Long Vũ lược một loan thân, ống quần nhất thời xuất hiện hai khẩu súng, còn có hai thanh chùy thủ, mà đương nàng thẳng khởi eo thần thời điểm, súng lục cùng chùy thủ lại từ ống quần gian biến mất không thấy. Quý Mộc Phong tròng mắt đều mau chừng ra tới. Long Vũ đem này đó vũ khí thu hảo, lại dơ tay ở lỗ thai đào một chút, một quả như bao con nộng mini bom xuất hiện ở đầu ngón tay. Vũ Vũ, ngươi này áo liền quần, này có thể đem người sống hụt chết. Quý Mộc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói không chấn động là không có khả năng. Này thân quần áo thực sự có chút quá thần kỳ. Lao mẹ vì thiết kế này bộ quần áo, liền hoa suốt một năm dưới thời gian. Long Vũ phía trước những cái đó năm thường xuyên sẽ ra nhiệm vụ, kỳ thật không đơn giản này bộ quần áo, còn có tam bộ ngày thường phục sức đều là như thế. Thật cường. Quý một phong nhịn không được vì Lao mẹ dơ ngón tay cái lên, hắn biết Long Vũ mụ mụ là một người hưởng dự quốc tế nổi danh trang phục thiết kế sư, nhưng này bộ quần áo thực sự có chút nghịch tiên, kia đương nhiên. Long Vũ dơ dơ lên cảm cũng không nhìn xem là ai láo mẹ, đương nhiên rất mạnh. Quý Mộc Phong nhịn không được tiến lên, tiến đến Long Vũ bên môi trộm cái hương, Vũ Vũ, lánh đời gia tộc đêm nay không dám động thủ. Long Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu, không phải bọn họ, ta chỉ là có điểm không tốt lắm dự cảm, đêm nay, tuyệt đối sẽ có một hồi đại chiến A. Quý Mộc Phong lễ phục cũng là tính chất đặc biệt, tuy rằng không có giống như Long Vũ như vậy thần kỳ, nhưng quần áo nội vũ khí cũng không ít, cho nên đêm nay thượng, hoặc là nói, không đơn giản là bọn họ. Mọi người hẳn là đều làm đủ tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Chuột, buổi tối coi chừng Long Á, đừng làm hắn qua đi. Trước khi đi, Long Vũ đối chuột công đạo một câu. Chuột gật gật đầu, ta tận lực. Cái này hắn thật không thể bảo đảm, Long Á tiểu tử này lực lượng hiển nhiên đã nguy thiên, tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ mở không gian sau đó biến mất không thấy. Hắn chỉ có thể tận lực bảo đảm không cho Long Á tiểu tử này đi ra ngoài, rốt cuộc những người đó mục tiêu chính là Long Á. Hàn thiến. Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi sắc mặt khó coi nhìn Long Vũ, lo lắng đều hiện lên ở giữa mày, chỉ là các nàng lại làm không được cái gì. Yên tâm đi. Long Vũ đối với các nàng an tâm cười, theo sau cùng quý một phong lên xe. Long Vũ từ Long Bang tổng bộ sau khi trở về, liền vẫn luôn không có nhìn đến nhà mình đại ca. Này đều tới rồi hiến hội thời gian, nàng cũng chỉ có thể đi trước tụ hội. Chuyện này Long Hi Triệt không hy vọng nàng tham dự, đồng dạng nàng cũng không hy vọng đem nguy hiểm tham dự đến hắn trên người. Quý Mộc Phong ngồi ở trên ghế điều khiển, mở ra xe thể thao đi trước Thánh Nặc Ngươi khách sạn lớn, trên đường hắn cùng Long Vũ đều trầm mặc, lại là không có chút nào khẩn trương, bình tĩnh thong xe chung phóng thư thái nhạc nhẹ, Long Vũ nhắm mắt lại, chớp mắt lên. Quý Mộc Phong nhìn bên người nhắm mắt Long Vũ, bên môi chậm rãi hiện lên một tia mỉm cười, buổi tối tụ hội, thật là làm người chờ mong. Buổi tối 7 giờ 55, Long Vũ cùng Quý Mộc Phong đến Thánh Nặc Ngươi khách sạn lớn ngoài cửa, đem xe ở bãi đỗ xe đình hảo, Quý Mộc Phong xuống xe, cánh tay cong lên, cười nhìn về phía Long Vũ. Long Vũ hơi hơi mỉm cười, giơ tay vãn chủ quý một phong cánh tay. Thánh nhạc ngươi khách sạn 27 lâu. Lục tục đã đến không ít lãnh đời gia tộc nhân vật, có lao giả, có trung niên nhân, nhân, có tuổi trẻ người. Trận này tụ hội đều không phải là ngày thường yến hội ăn uống linh đình, đàn tinh lộng lẫy, mà là tràn ngập cổ điển hơi thở, có nồng hậu văn học cùng lịch sử cảm giác. Từng hàng như cổ đại thời kỳ hai người bàn lưu tử, trên mặt bàn bãi mấy mâm trái cây cùng một hồ trà. Còn có hai cái chén trà, cái bàn mặt sau còn lại là một cái đệm hương bù, đã tới yến hội mọi người chính quanh chân ngồi ở đệm hương bù thượng, uống nước trà, mỉm cười cùng bên người người giao lưu. Đương Long Vũ cùng Quý một Phong ở người Hầu dẫn dắt hạ tiến vào đến yến hội thời điểm, loại này văn nhân không khí làm Long Vũ nhưng thật ra có một loại xuyên qua thời không cảm giác. Bất quá đương Long Vũ tầm mắt chạm đến đến quanh chân ngồi muôn hình muôn vẻ nhân vật tan mặc sau, trong đầu lại nhảy ra một loại thời không hỗn loạn cảm giác. Không khí là cổ điển. Quần áo lại là hiện đại cùng dân quốc cùng đường triều các đều có. Long vũ cùng quý một phong hai cái người mặc bạch y giải vai chính vừa xuất hiện, toàn trường liền lập tức an tĩnh xuống dưới, các màu ánh mắt đều hội tụ ở Long vũ hai người trên người. Quý một phong, bọn họ tự nhiên đều là nhận được. Mà Long vũ, bọn họ gặp qua ảnh trụ, bản nhân lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Xóa khí đơn giản quần áo, sạch sẽ lưu loát đầu tóc, không thi phấn trang tinh xảo dung nhan, như có như không cười như không cười, quả nhiên cùng đồn đại giống nhau bên này nhi nhàn nhạt nữ tử thanh âm mang theo nữ vương khí thế long vũ cùng quý một phong dương mắt nhìn lại chỉ thấy quý một phong nữ vương tỷ tỷ hiên viên nguyệt cười tủm tỉm nhìn bọn họ nàng bên cạnh ngồi một thân màu đen tây trang khí chất lạnh nhạt quý thân phong mà ở hiên viên nguyệt bên trái không một cái bàn bên phải trên bàn còn lại là quý một phong cha mẹ an mặc sườn xám tay cầm quạt lông mẫu thân cùng đang ở an trái cây một thân sạch sẽ khí chất phụ thân quý một phong đang muốn nắm long vũ tay hướng tới hiên viên nguyệt bên cạnh bàn chống tử đi đến khi một tiếng ho nhẹ thanh truyền đến, ngay sau đó chính là một đạo lưỡi biếng thanh âm. Ta Mộ Dung Trần biểu muội, tự nhiên đến ngồi ở thiếu gia bên cạnh ta. Long Vũ Dương mắt nhìn lại, Mộ Dung Trần chính cười tủm tỉm hướng tới nàng nâng chén, một thân khí chất lười nhác mà thuần túy, hắn bên cạnh trên bàn tắc ngồi mặt bộ khó coi Mộ Dung gia láo gia tử. Ta Hiên Viên gia con dâu, đương nhiên muốn ngồi ở Ta Hiên Viên gia. Hiên Viên Nguyệt nhàn nhạt thoáng nhìn Mộ Dung Trần, dám cùng nàng đoàn người. ở đây những người khác sắc mặt nhưng đều khó coi. Bọn họ lần này tới vốn chính là vì Long Vũ mà đến, trên người nàng trời cao chi lực đã cho hấp thụ ánh sáng, đối loại này nghịch thiên lực lượng bọn họ không có khả năng từ bỏ. Nhưng là hiên Viên ra cùng Mộ Dung ra này ngay từ đầu đối thoại, liền lập tức biểu lộ bọn họ lập trường, một cái đem Long Vũ coi là con dâu, mà Long Vũ lại là Mộ Dung lão ra tử ngoại tôn nữ. Tầng này quan hệ vừa ra tới, những người khác sắc mặt có thể đẹp sao? Quý Mộc Phong nhìn thoáng qua hai bên, theo sau nhìn về phía Long Vũ. Long Vũ nhàn nhạt ngưỡng mày, đối Quý Mộc Phong nói, người đi ngồi bên kia, ta đi mộ Dung trần bên người. Quý Mộc Phong tuy rằng không muốn, nhưng cũng minh bạch lúc này, Long Vũ tổng không thể làm mộ Dung láo ra tử mặt mũi ném. Hơn nữa, hắn cùng Vũ Vũ rốt cuộc còn không có chính thức danh phận, Quý Mộc Phong cũng không muốn đám kia người bảo thủ dùng khác thường ánh mắt xem nhà hắn Vũ Vũ. Long Vũ đối hiên viên người nhà xin lỗi cười, theo sau bước nện bước đi tới mộ Dung trần bên người. Mộ Dung trần đắc ý hướng về phía hiên viên mày mà mộ dung ra lão gia tử vẫn luôn vững vàng mặt cũng cuối cùng hơi chút có hòa hoãn. Hiên viên gia người nhưng thật ra đều cười cười, nay cưới hỏi đàng hoàng tự nhiên là không thể thiếu, chờ thêm việc này, phải chạy nhanh đem người cưới trở về. Hừ. Kẻ hèn tiểu bối nhìn thấy chúng ta cũng không hành lễ, đây là cái gì ra giáo? Đột nhiên một đạo lạnh lạnh tiếng hừ lạnh từ nơi không xa truyền đến, giọng nói mục tiêu tự nhiên thẳng chỉ Long Vũ. Nay mở miệng nói chuyện. Long Vũ khoanh chân ngồi xuống sau, Nheo lại mắt nhìn về phía thanh âm chuyển đến vị trí, một cái có chút quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Gia cắt gia tộc người. Ta mộ dung gia gia giáo, còn không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ gia cắt gia tới bình phán. Gia cắt tộc trưởng, ta mộ dung trần muội muội hướng ngươi hành lễ, ngươi dám tiếp thu sao. Mộ dung trần trực tiếp lạnh lùng hồi phục qua đi, kẻ hèn một cái đầu nhập vào đô thị xã sẽ gia cắt gia tộc, cũng dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Ngươi gia cắt gia gia chủ bị một cái vạn bối như thế vô lễ. Dù vậy hắn lại một chữ nhảy ra tới, không dám buông lời hung ác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Ta xem như kiến thức, không kiến thức liền đừng tới mất mặt xấu hổ. Mộ Dung Trần trực tiếp lạnh lùng trâm trọng. Tới nơi này phía trước liền biết sẽ có không ít người muốn làm khó dễ, Này ra cắt gia tộc xem như bị cái nào đại gia tộc cấp lợi dụng vì chim đầu đàn. Mộ Dung Trần liền lãnh đời xã hội đệ nhất gia tộc hiên viên thế gia đều cùng là lúc thường tranh đấu, chúng chi một cái nho nhỏ gia cắt gia tộc ở trước mặt hắn, tưởng động hắn nguội muội Cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không Làm tốt lắm Quý Mộc Phong so mộ dung trần nhỏ hai ba tuổi Cho nên hai người cũng không phải rất quen thuộc Hắn đối mộ dung trần chưa nói tới hảo cảm Nhưng cũng không kém Lúc này đây lại là đối hắn sinh ra hảo cảm Nên như thế làm Quý Mộc Phong uống lên một ly trà Trên mặt treo thanh tuấn cười Ánh mắt chuyển tới da cắt da chủ trên người Đáy mắt không có một tia ý cười Da cắt thế gia gần đây thế rất mạnh à Hắn không ngại diệt toàn bộ da cắt thế gia. Mất đi thần toán năng lực gia cắt thế gia, hiện giờ bất qua ở lánh đời xã hội chung kéo dài hơi tàn, ở đô thị xã sẽ chung cho dù có quyền có thế, lại còn khoảng cách chân trinh có quyền thế kém qua xa. Gia cắt gia chủ miệng, cái này là đóng chặt. Gia cắt gia liền tính hiện tại đã đem thế lực đều rời đến đô thị xa sẽ, nhưng treo chọc đến hiên viên gia cùng mộ dung gia này hai đại đầu sỏ, hậu quả tuyệt phi sẽ là hắn nguyện ý nhìn đến. Long Vũ trước sau đạm cười, uống trà không nói. Phảng phất ra cắt gia tộc nói chuyện đối tượng không phải nàng giống nhau. Tu hội đã bắt đầu, một cái tuổi già lão giả gõ tam hạ mặt bàn, này gần là gõ cái bản thanh âm lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, khiến cho toàn trường an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều đem tầm mắt tập trung ở lão giả trên người. Long Vũ trong đầu xuất hiện mộ dung trần thanh âm, đó là lãnh đời xã hội cao thủ bảng xếp hạng thứ năm lăng lão, một cái thân ở trung lập nhân vật. Long Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Các vị! Hôm nay là ta các đại lãnh đời gia tộc ở đô thị xã sẽ chung bắt đầu trận đầu tụ hội, đương nhiên cũng có thể là cuối cùng một lần. Lão giả vẩn đục ánh mắt quét một lần toàn trường, tầm mắt lưu tại Long Vũ trên người thời điểm rõ ràng hiện lên một đạo quan mang. Hôm nay tụ hội chủ yếu mục đích, nói vậy mọi người đều rõ ràng. Trời cao chi lực là thuộc về chúng ta sở hữu lãnh đời gia tộc thần chi lực, hiện giờ trời cao chi lực rất xuống nhân gian, lựa chọn người thừa kế. Ta lăng lão đại biểu sở hữu lánh đời gia tộc hướng trời cao chi lực người thừa kế tỏ vẻ kinh ý. Còn thỉnh hy vọng trời cao chi lực người thừa kế Long Vũ có thể quảng vì truyền thụ trời cao chi lực, lấy phù hộ ta hoa hạ con dân Vũ lực tối thượng, gia tộc hương thịnh. Lăng lão một phen nói cho hết lời, vẫn đục ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía Long Vũ. Bọn họ giết không được Long Vũ, cũng không thể sát, cũng sẽ không có ngốc không kéo mấy đi dò hỏi Long Vũ là như thế nào được đến trời cao chi lực. Bọn họ chỉ có này một cái yêu cầu. Long Vũ nếu là đáp ứng, sẽ trở thành sở hữu lãnh đời gia tộc tốt nhất ấn, chỉ cần vì bọn họ tộc nhân truyền thụ trời cao chi lực, hoặc là có thể xưng là hồ thể quán đỉnh, đem Long Vũ trong cơ thể trời cao chi lực thông qua hồ thể quán đỉnh phương thức này truyền tống nhập gia tộc bọn họ con cháu trong cơ thể. Long Vũ phụt một tiếng cười, cũng hấp dẫn mọi người ánh mắt, chỉ thấy nàng giơ tay đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn những người này, muốn cho ta đương các người lực lượng vật chứa. Còn lấy chi không xong dùng chi bất tận. Còn muốn ta tạo phúc các ngươi này đó gia tộc." Lăng láo sắc mặt thay đổi, mặt khác không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Long Vũ như thế nói, tự nhiên là lựa chọn không đồng ý. Hiên viên gia tộc mấy người cùng mộ dung gia tộc mấy người biểu tình nhưng thật ra bất biến, sửa uống trà uống trà, nên ăn trái cây ăn trái cây, sửa lười nhát như cũ lười nhát. Quý Mộc Phong ở Long Vũ dứt lời sau, cũng phụt một tiếng cười, lấy chi không xong dùng chi bất tận. Ta nhưng thật ra không ngại giết ăn cái man môn. Quý Mộc Phong lời này vừa nói ra, Không ít người đều có một tiêu kiên kỵ Hiện nhiên, Quý Mộc Phong ở này đó Người chi gian, tựa hồ đều không phải là Chỉ là hiên viên thế gia tiểu thiếu Chủ như thế đơn giản Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý Lăng lão lại tựa hồ đối Quý Mộc Phong nói không sợ gì cả Hắn mở vẩn đục hai mắt, nhìn Long Vũ lạnh lùng cười Ngươi cảm thấy chính mình liền Không có lạc đơn thời điểm sau Ngươi ở Uy Hiết Ta Long Vũ nhướng mày cười Giữa mày mang theo tùy ý cùng ngạo nghễ Nàng có hay không nói qua Nàng ghét nhất bị người uy hiếp. Ngươi có thể như thế lý giải. Lăng lão nhàn nhạt nói. Lăng lão. Long vũ tay trái ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn. Tay phải đối người vị này lão nhân vây vây. Ngươi lại đây, ta thử xem trời cao chi lực có thể hay không hổ thể con đỉnh. Lăng lão nhìn Long vũ, ẩn ẩn có ý cười hiện lên. Dù cho này thiếu nữ ở đô thị xã sẽ chung có ngút trời chi tư, nhưng rốt cuộc vẫn là cái 18 tuổi nữ hài. Lăng lão kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không cho rằng này thiếu nữ có bao nhiêu khó đối phó. Đến nỗi mộ Dung ra cùng Hiên Viên ra, Lăng lão có tự tin, bọn họ sẽ không bởi vì một cái đô thị xa sẽ thiếu nữ mà đắc tội hắn một cao thủ bảng xếp hạng thứ 5 cường giả. Cho nên Lăng lão chút nào không lo lắng, trực tiếp đứng dậy, cất bước hướng tới Long Vũ nơi vị trí đi đến. Đường Lăng lão đi đến Long Vũ trước bàn không đến nửa thước khoảng cách khi, Long Vũ đột nhiên đứng dậy, bắt lấy Lăng lão đầu tóc, trời cao chi lực hôn với trên nắm tay. Hung hăng đem Lăng Lão đầu đụng phải mặt đất. Chạm vào. Một tiếng vang lớn, một đạo kêu rên, mặt đất đều bị tạo ra một cái khe lõm. Một màn này phát sinh quá nhanh, Mau đến đang ngồi rất nhiều cao thủ cũng không có phản ứng lại đây. Trước mặt mọi người người hoàn hồn thời điểm, Long Vũ như cũ rụt bận vận dung quanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, mà nàng tay trái chính nhấn Lăng Lão đầu làm đầu của hắn ghé vào trên bàn, tay phải thượng một thanh tinh xảo phiếm vũ quang chủy thủ đang ở Lăng Lão cổ trung ương đảo quanh. Lăng Lão Cảm thấy này trời cao chi lực uy lực như thế nào? Long vũ nheo lại mắt gửi, cao thủ bảng xếp hạng thứ 5 cao thủ. Người muốn hay không thử xem là người nội lực cao cường tốc độ mau, vẫn là ta trên tay chủy thủ mau. Này! Nhìn một màn này, bao nhiêu người đều trừng lớn mắt, này như thế nào khả năng? Kẻ hèn một cái đô thị xã sẽ thiếu nữ, như thế nào khả năng trong thời gian ngắn có được như thế mạnh mẽ thực lực? Chẳng lẽ đây là trời cao chi lực hiệu quả? Cái này! Bao nhiêu người đáy mắt đều có một tia điên cuồng, nếu là có thể có được trời cao chi lực, nếu là có thể trở thành như thế cường giả, có thể tiếp tục điên cuồng tấn trước. Như vậy đối này đó luyện võ người tới nói, đây là ai đều không thể cự tuyệt dụ hoặc bang. Đột nhiên một đạo chụp cái bản thanh âm chuyển đến. Làm càn. Người cái này nữ hoa hoa thật to gan. Một vị lao giả cuối cùng phản ứng lại đây, một phách cái bản, bạo nội nhìn long vũ. Thật to gan. Ta đây có phải hay không phải nói? các ngươi liên can lão bất tử tới khó xử ta một cái nữ hoa hoa là hảo không cần cái mặt già kia long vũ cười nhạo một tiếng thủ hạ lực lượng lại một chút đều không nhẹ lăng lão mặt đều mau dán đến cái bàn bên trong long vũ lời này rơi xuống có thể nói là làm không ít người đều đỏ một trương mặt ra, chính là trời cao chi lực bọn họ có thể từ bỏ sao đáp án là đương nhiên không thể như thế chi lực lượng tuyệt đối có thể cho cổ võ xã hội chỉnh thể bước vào một cái tân cảnh giới người thật to gan ta tới gặp ngươi không nói một lời đánh lên tới, ở lãnh đời xã hội là thường có sự, vị này lao giả bị Long vũ một câu khí giận, một phách cái bản liền hướng tới Long vũ công kích mà đi. Sau đó này đạo công kích lại ở nửa đường đã bị người hóa giải, một thân màu trắng tây trang quý một phong đứng lên, dơ tay đánh tan kia nói công kích, trong mắt lệ khí lập lòe, thật to gan. Người là thật to gan. Lao giả một kích không trúng, sắc mặt khó coi nhìn về phía quý một phòng, hiên viên gia tiểu thiếu chủ, người xác định việc này một hai phải đúc kết tiến b Ngươi muốn hay không đem lão bà ngươi lôi ra tới, làm bổn thiếu loạn đao chém chết." Quý Mộc Phong cười lạnh một tiếng, lão già này thật đúng là cậy già lên mặt. "Ngươi, hảo tiểu tử, ta liền tới thử xem ngươi mấy năm nay võ công có hay không sơ hở." Lão già quả thực nổi trận lôi đình, chưa bao giờ có vạn bối dám như thế ở trước mặt hắn kêu gào. Quý Mộc Phong quay đầu lại đối Long Vũ xoáy khí dương hạ mi, theo sau lòng bàn tay một đạo lực lượng loại ra, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ nghe binh một tiếng, kia lão giả thân thể đã như cắt đứt quan hệ diều giống nhau đụng phải đi ra ngoài. Quý một phong thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, một chân đem lão giả đầu giẫm lên dưới chân, khỏe miệng mang theo cười dữ thợn, ta kính ngươi một tiếng trưởng bối, nhưng ngay trước mặt ta đụng đến ta tức phụ nhi, giẫm bạo đầu của ngươi, ngươi tin hay không? Long vũ cùng quý một phong này một người đè nặng một cái lao nhân, mà này hai cái lao nhân ở lãnh đời xã hội trung uy vọng vốn là rất cao, giờ khắc này những người khác đều có chút buông lòng Hiện nhiên, Long Vũ cùng Quý Mộc Phong này hai cái tiểu bối thực lực, đã hoàn toàn không phải bọn họ sở điều tra như vậy. Hai người đều là nhất chiêu khinh phiêu phiêu liền giải quyết đối thủ, nay khó tránh khỏi làm đang ngồi không ít nhân vật đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu là giả lấy thời gian, này hai cái nghịch thiên tiểu bối, sẽ trưởng thành đến cái gì nông nỗi? lãnh đời xã hội cách cục, lại sẽ sinh ra cái gì biến hóa? Mà Quý Mộc Phong cùng Long Vũ thân phận ở hai cái xã hội đều thuộc về Thái tử công chúa giống nhau địa vị. Này hai người nếu là thành hôn, sẽ đối hai cái xã hội sinh ra cái gì biến hóa. Mấy vấn đề này đều không tự chủ được nổi lên mọi người trong đầu, tầm mắt khảo thí trở nên có chút phức tạp. Ta tưởng cái này chúng ta có thể an tĩnh hoàn thành lần này tụ hội đi. Long vũ túi đầu nhìn ghé vào trên bàn lang Lão lang Lão người nói đi. Lang Lão thật vất vả đầu được tự do, dù cho trong lòng tất cả oán hận, lại ở chân chính nếm thử quá long vũ thực lực sau, chỉ có thể nén lẫn dận, tu luyện đến hắn tình trạng này không dễ dàng. Hắn không muốn chết. Hắn cảm giác được Long Vũ sát ý, kia một khắc, Long Vũ là thật sự tưởng làm thịt hắn, mà nàng nếu là thật sự động thủ, Lăng lão xác định chính mình tránh không khỏi đi, là thật sự tránh không khỏi đi. Trời cao chi lực, quả nhiên hảo cường đại lực lượng, hoàn hoàn toàn toàn đem hắn nội lực gáp chế mà trụ. Cao thủ bảng thứ 5. Lăng lão hiện tại cảm thấy chính mình ở Long Vũ trước mặt, liền cái cha đều không phải. Tu hội tiếp tục. Lăng lão hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút chính mình chật vật. Đi tới chính mình vị trí, Tụ hội tiếp tục. Còn như thế nào tiếp tục cái này tụ hội a? Mẹ nó, đương nhiên là nên như thế nào tụ hội liền như thế nào tụ hội. Uống trà nói chuyện phiếm, Khản Thiên nói mà, ai đặc sao hiện tại lúc này còn dám nhắc lại một chút trời cao chi lực. Tiểu biểu muội, thực lực không tồi a. Mộ Dung Trần nhìn chính mình tiểu biểu muội, lười biếng ánh mắt tinh lượng tinh lượng. Ở biểu ca trước mặt còn không đủ nhắc tới. Long Vũ lắc lắc đầu. Bên người nàng cái này biểu ca thực lực đích sắc có chút sâu không lường được. Mộ Dung Trần nghe được đêm nhiễm kêu hắn một tiếng biểu ca, chính là đem hắn kêu đến tâm hoa nộ phóng, biểu ca kia đều là chút tài mọn, quay đầu lại tiểu biểu muội muốn học cái gì, biểu ca giáo ngươi. Khu khu. Mộ Dung lão gia tử một phong chén trà, hung hăng ho khan hai hạ. Mộ Dung Trần cười tủm tỉm nhìn chính mình gia gia, gia gia a, uống trà liền chậm một chút uống. Mộ Dung lão gia tử hung hăng xẻo liếc mắt một cái Mộ Dung Trần. Hắn ngoại tôn nữ trước sau đều không xem hắn lao nhân ra liếc mắt một cái, cái này là cùng mộ dung trần nhưng biểu ca biểu mội kêu lên, hắn trong lòng có thể thoải mái sao. Long vũ có chút phức tạp nhìn về phía mộ dung lao gia tử, nàng cầm lấy chén trà, vì lao gia tử rót đầy trà, thấp giọng nói, ta mụ mụ nàng, thực khổ. Khổ. Khổ đến nữ nhi đối mặt cái này trường hợp cũng không trở lại. Mộ dung lao gia tử nghe được ngoại tôn nữ nói, nghĩ đến hắn nữ nhi, hắn trong lòng cũng khổ. Chỉ là này lão gia tử một trương miệng thực sự khách khí lợi hại, một cái hỏi lại buột miệng tốt ra, lão gia tử cũng hận không thể cho chính mình miệng một chút. Ngoại tôn nữ rõ ràng đối hắn mềm xuống dưới, hắn còn không thuận phá đi, lão gia tử sắc mặt có chút cuốn bách, nhìn về phía Long Vũ, nhìn đến này thiếu nữ đấy mắt ý cười khi, lão gia tử một trương mặt già thật sự cuốn bách, lão gia tử cuối cùng thật sâu thở dài, "Vô vô Long Vũ bà vai, quay đầu lại ngươi cùng ngươi ba mẹ cùng nhau về nhà nhìn xem đi." Mộ Dung Trần kinh ngạc nhìn nhà mình ra ra. Lão gia tử quật cường chính là toàn bộ lãnh đời xã hội đều rõ ràng, nhìn đến lão gia tử chịu thua, này vẫn là phá lệ lần đầu tiên. Bất quá, Mộ Dung Trần cười cười, lão gia tử đồng ý làm tiểu cô cô về nhà chính là chuyện tốt, nhà hắn lão cha cũng không cần cả ngày nhức mãi. Mộ Dung gia giả trẻ ba người giờ phút này, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, hiên viên gia tộc mấy người cũng ghé vào cùng nhau. Đàm tiếu. tiểu tử, có hay không đẩy ngã a? Hiên Viên nguyệt một fan ôm chính mình tiểu đệ bả vai, xấu xa cười. Quý Mộc Phong một trương khuôn mặt tuấn tú nhất thời liền đỏ, đại tỷ, ngươi nói cái gì đâu. Hiên viên Nguyệt xem nhà mình đệ đệ bộ dáng này liền biết sự thật, phiết hạ miệng, tiểu tử ngươi cũng quá không còn dùng được. Khu, quý thần phong nhận được chính mình đệ đệ xin giúp đỡ ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hiên viên Nguyệt nghe tiếng, lập tức cười tủm tỉm đem tầm mắt chuyển hướng về phía quý thần phong, tiểu tử, ngươi cho ta chưa nói ngươi không phải. Mộc Phong tiểu tử này đều đem bạn gái mang đến cho chúng ta nhìn. Tiểu tử ngươi đến bây giờ bên người liền cái nữ nhân đều không thấy, không phải xu hướng rơi tính vấn đề, chính là nơi đó vấn đề. Cũng không thể giấu bệnh sợ thầy A. Nhà mình đại tỷ sức chiến đấu quá cường, quý thần phong khỏe miệng vừa kéo, túi đầu, uống trà. Đến nỗi tranh luận. Hắn nhưng thật ra tưởng A, nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút nhà mình đại tỷ đều như thế lớn tuổi, như thế nào còn không có gả đi ra ngoài A. Bất quá như vậy hỏi ra đi sau hậu quả, cũng không phải là hắn gánh vác lên. Ở Hiên Viên gia, Chọc phụ thân không có việc gì, chọc mẫu thân sự tình không lớn, chọc đại tỷ, kia sinh tử không bằng này bốn chữ huynh đệ hai người nhưng không thiếu thể hội. Như thế một cái ác ma đại tỷ, cầu xin trời cao, tới cái nam nhân thu nàng đi. Quý một phong tiếp tục tiếp thu này đại tỷ cực kỳ tàn ác tàn phá, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở nhà mình cha mẹ trên người. Mà hiên viên vợ chồng hai người lúc này đang ở thương lượng hôn lễ chính sự, con dâu này tự nhiên đến càng sớm cưới về nhà mới hảo. Bọn họ hai người còn muốn ôm ôm non mềm nộn tôn từ đâu? Cho nên mới vừa rồi hiên viên nguyệt hỏi cái kia vấn đề thời điểm, này vợ chồng hai người cũng là rối dài lô thai. Tuy rằng kết quả không có ngoài dự đoán mọi người, bất quá, sớm ngày đem tức phụ cưới về nhà, ôm tôn tử còn không phải là chuyện sớm hay muộn nhi. Vợ chồng hai người đang ở thương lượng thấy thông ra chi tiết, còn có lệ hỏi A hôn lệ A linh tình, cho nên đối với quý Mộc Phong xin giúp đỡ tự nhiên là trực tiếp làm như không thấy. Tụ hội tiến hành đến 9 giờ thời điểm đang ở cùng mộ dung trần cùng mộ dung láo ra tử nói chuyện phiếm Long Vũ ánh mắt đột nhiên sắc bén lên này cổ hơi thở Long Vũ Đông Dương quay đầu lại trên cổ tay Nguyễn kiếm nhất thời xuất hiện một đạo quang mang chói mắt hiện lên Nguyễn kiếm đã cuốn lấy một đạo thân ảnh đem người hung hăng ngã ở trên mặt đất toàn trường yên tĩnh nhìn này đột nhiên một màn Long Vũ đứng lên đi đến kia thân ảnh trước mặt nìa dạ. hòa quốc nìa dạ. Long Vũ hai chữ rơi xuống ở đây mọi người sắc mặt đều đen xuống dưới Làm hoa hạ con dân, đặc biệt là lãnh đời xã hội, lúc trước đô thị xã sẽ phụ đánh giặc, bọn họ phụ trách chính là hoa quốc nị dạ, ở đây có không ít người đều giết rất nhiều nị dạ, mà bọn họ cũng có bạn bè thân thích chết ở hoa quốc nị dạ trên tay. Cho nên lẫn nhau chi gian có thể nói là huyết hải thâm thủ, ở bọn họ tụ hội chung đột nhiên xuất hiện hoa quốc nị dạ, quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Long tiểu thư, Lăng lão vô pháp không ra mặt, hơn nữa hắn mới vừa rồi trong bụng liền đè ép một bùng hỏa. Cái này cuối cùng là có người tới đưa tới cửa cho hắn hết giận, có không này nỉ dạ giao cho lão phu. Long Vũ gật gật đầu, dơ tay liền thu hồi nhuận kiếm, xoay người trở về chỗ ngồi. Ngồi ở trên chỗ ngồi Long Vũ nhấp nổi lên miệng, loại này tụ hội như thế nào sẽ có nỉ dạ dám xuất hiện hơn nữa ẩn ấp. Hoa quốc những người đó, đầu góc bị lửa đá. Địch nhân, lúc này, đang ở biệt thự, lạnh lùng nhìn bạch hiên hạo Long Á, cảm giác được kẻ thù hơi thở, hắn quên mất là cái gì thù hận nhưng chính là cảm giác được cái loại này hơi thở. Hơn nữa, liền ở tỉ tỉ bên người. Long Á khuôn mặt nhỏ trầm xuống, trực tiếp xé mở không gian, bóng người liền biến mất ở Bạch Hiên Hạo trước mặt. Bạch Hiên Hạo nhìn một màn này, khỏe miệng run rẩy một chút, hắn liền nói hắn khẳng định xem không được tên tiểu tử thúi này a a. Tiểu tử này quả thực quá thiếu đánh. Đi thì đi, vì cái gì liền nói với hắn một tiếng đều không nói a a. Tu hội chung, Lăng lão đang muốn thu thập này dừng ở trên tay hắn nị ra. Chỉ là tay còn không có đụng tới đâu, đột nhiên không khí một trận vặn mèo ngay sau đó một cái lạnh mặt hắc y tiểu nam hài liền trống giống đi ra, không biết sao xui xẻo đem lăng lão cấp đâm bay đi ra ngoài. Lăng lão một mông ngồi dưới đất, ánh mắt chừng, cái gì? Hắn nói vừa mới xuất khẩu, đã bị trống giống xuất hiện tiểu ra hỏa một ánh mắt cấp xem đến nuốt trở vào, đây là cái gì ánh mắt? Lỗ trống, chết lặng, tử vong. Lăng lão thậm chí hoài nghi, hắn nói thêm nữa một chữ, tử thần lươi hái liền sẽ một chút cắt đứt hắn Cái này tiểu Nam Hải, cái này tiểu Nam Hải. Tiểu Á. Long Vũ nhăn lại mi, thấp giọng hô. Long Á thân mình run lên, quay đầu lại nhìn về phía Long Vũ, mới ý thức được tỷ tỷ đêm nay không cho hắn tới nơi này, có chút giống ham chơi tiểu Hải tử bị đại nhân cấp bắt được, tỷ, Long Vũ biết Long Á sẽ không không duyên cớ xuất hiện ở chỗ này, nàng cũng không có đã chịu thương tổn, liền tiến lên một bước, xoa xoa Long Á đầu, hỏi, xảy ra chuyện gì? 079 đại kết cục, chung. Long Hy Triệt không có lại ở Đông Hải dừng lại, Long lão gia tử điện thoại đã đánh lại đây, hắn lần này mang theo ít chiến sĩ đã đến Đông Hải, dấu diếm được ai đều không thể gạt được hắn ra ra. Long Hy Triệt đem chính mình người rút về sau, giơ tay vô vô Long Vũ đầu, về nhà tài Kiến. Lưu lại một câu, Long Hy Triệt mang lên kính râm, đi trước sân bay, Long lão gia tử mệnh lệnh, Long gia người còn không có người dám vi phạm. Long Hy Triệt rời đi sau, Long Vũ đám người cũng lái xe trở về biệt thự. Sáng sớm hôm sau, Long Vũ cùng Hàn Thiến đi vào phòng học, trong ban mặt bởi vì ngày hôm sau liền phải nghỉ, cho nên một đám đều có chút cao hứng, trong phòng học cũng không còn nữa ngày xưa an tĩnh. Long Vũ đi đến trên bục giảng, nhẹ nhàng gõ hạ mặt bàn, phòng học liền an tĩnh xuống dưới. Long Vũ chọn Hà Mi, cười nói, "Ngày hôm qua Hàn Thiến phải nói kỳ nghỉ đi ra ngoài sự tình, các ngươi như thế nào xem?" Nghe lớp trưởng nói muốn đi Hàng Châu, chúng ta cũng cảm thấy Hàng Châu là cái không tồi địa phương. Thể dục ủy viên nói xong câu đó, Những người khác cũng đều gật gật đầu Ta trong ban hạ vũ phỉ còn không phải là hàng châu sao Hạ vũ phỉ Người cái này địa chủ bà đến lúc đó Cần phải làm ông chủ A Một nam sinh sang sảng cười Nhìn về phía ngồi ở hàng phía sau hạ vũ phỉ Hạ vũ phỉ chọn hạ khỏe mắt ngươi mới là địa chủ bà Tới rồi hàng châu Tùy các ngươi như thế nào chơi Đều giao cho buồn tiểu thư Này còn không phải địa chủ bà ha ha ha. Trong phòng học cười làm một đoàn Long vũ đáy mắt cũng mang theo ý cười Trải qua hơn 2 tháng ma hợp, khảo cổ hệ năm nay này giới duy nhất một cái lớp, xem như không còn có cái gì xung đột. Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy như thế định rồi. Kỳ nghỉ từ 10 tháng nhất hào đến 10 hào, đi hàng châu hành trình liền định ở số 8 đến 10 hào, số 7 buổi chiều đến sân bay tập hợp, sinh hoạt thủy viên, lần này lữ hành phí dụng dùng trong bàn kinh phí. Long Vũ một phách hòa âm, theo sau đi xuống bục giảng. Khảo cổ hệ làm quân huấn đệ nhất danh, bọn họ kinh phí thật là toàn giáo nhiều nhất. Hơn nữa bọn họ tạm thời còn không thể ra ngoài khảo cổ, cho nên liền này 2 tháng xuống dưới trong ban kinh phí cũng tích góp không ít, hơn nữa lớp học ban phí, một lần lữ hành phí dụng, vẫn là vậy là đủ rồi. Còn có quan trọng nhất một nguyên nhân là bởi vì trong ban học sinh, có nghèo có phú, nhà giàu công tử không để bụng chút tiền ấy, nhưng khả năng qua lại vé máy bay phí dụng chính là nào đó học sinh nửa học kỳ sinh hoạt phí. Đối hàng châu hành trình, Long Vũ cũng là thực chờ mong, phía trước tuy rằng ở nhiệm vụ chung có đi qua hàng châu. Nhưng không có đến Tây Hồ đi du ngoạn một phen, cũng không có đến chứ danh chùa Linh ẩn thiêu một nén nhang. Long Vũ cùng Hàn Thiến đến Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nạc Nhi bên người ngồi xuống. Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nạc Nhi cũng có một ít quần thâm mắt, nói vậy mấy ngày này này hai người bởi vì công ty sự tình cũng không có như thế nào nghỉ ngơi. Bất quá, tuy rằng thoạt nhìn lược hiện mọi mệt, hai người mắt đều đều là sáng lấp lánh. Vũ Phỉ, Hàng Châu Long Vũ ngồi xuống sau, nhìn nhìn Hạ Vũ Phỉ, hơi hơi như mày. Hạ gia tổng công ty liền ở Hàng Châu, chẳng qua hạ vũ phỉ hiện giờ cùng hạ gia quan hệ lãnh đạm, lần này Hàng Châu hành trình. Hạ vũ phỉ lắc lắc đầu, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, Long vũ, ngươi nên sẽ không cảm thấy bọn họ còn có thể tả hữu ta. Kia đảo không phải. Long vũ ha ha cười, ai dám khó xử ta long ba người. Hạ vũ phỉ chỉ cười không nói, nàng một ngày nào đó sẽ đứng ở thương nghiệp vòng đỉnh, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình nói cho hạ gia người, nàng hạ vũ phỉ chính là ly hạ gia cũng không phải hai bàn tay trắng vai hề. Lâm Nặc Nhi tóm được Long Vũ cùng Hàn Thiến liền bắt đầu nói mấy ngày này cùng Hạ Vũ Phỉ ở trong công ty gặp phải sự tình, hăng hái còn nhỏ tay tả hữu múa may vài cái. Buổi sáng chương trình học sau khi chấm dứt, Long Vũ cùng Hàn Thiến liền đi trước Liêu Vân Lan văn phòng. Liêu Vân Lan hôm nay khí sắc không phải thực hảo, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên đêm qua kia một hồi trong chiến đấu hẳn là bị chút thương. Đều định hảo. Liêu Vân Lan nhìn đến Long Vũ cùng Hàn Thiến, hơi hơi mỉm cười. Ân, thời gian định ở số 8 đến 10 hào, số 7 buổi chiều tập hợp, địa điểm định ở Hàng Châu. Long Vũ đem đính tốt thời gian cùng địa điểm nói cho Liêu Vân Lan. Liêu Vân Lan gật gật đầu, đến lúc đó trong ban học sinh liền trả lại cho các ngươi hai cái, mang qua đi nhiều ít, mang về tới nhiều ít. Ân. Long Vũ cùng Hàn Thiến đồng thời gật gật đầu. Liêu Vân Lan nhìn Long Vũ cùng Hàn Thiến, đáy mắt dần dần hiện lên một tia bất đắc dĩ, 11 kỳ nghỉ trở về, các ngươi khả năng muốn đổi một cái chỉ đạo viên đến lúc đó hảo hảo phối hợp tân chỉ đạo viên Long Vũ cả kinh liếu Lão sư ngươi phải đi Liêu Vân Lan mỉm cười gật đầu lý do các ngươi hai cái hẳn là rõ ràng đi rốt cuộc ở chung hai tháng thời gian là người sẽ có chút cảm tình, huống chi thân phận của hắn bất đồng Long Vũ cùng Hằng Thiến hai người thân phận đồng dạng bất đồng ta đã biết hy vọng về sau có thể tái kiến Long Vũ đối Liêu Vân Lan khơi mào con ngươi hơi hơi mỉm cười ta cũng hy vọng về sau có thể tái kiến chờ mong các ngươi thành công Liêu Vân Lan vỗ vỗ long vũ cùng hàng thiên bà vai, trong trường học mặt hẳn là bình tĩnh, không cần lại lo lắng cái gì. Liêu Vân Lan bọn họ nhiệm vụ hoàn thành, thực nghiệm căn cứ đã bị hoàn toàn phá hủy, Hoa Quốc cùng y hề người trong nước cũng đã toàn bộ bị trảo, kế tiếp sự tình liền không phải bọn họ yêu cầu quản. Chính trị cùng chính trị va chạm, liền xem ai càng cao một bậc. Buổi chiều không có tiết học, khai một hồi ban sẽ, theo sau hoàn toàn nghỉ. 11 kỳ nghỉ, suốt 10 ngày. Bọn học sinh một đám chạy như bay đến trong phòng ngủ mặt thu thập đồ vật, sau đó chuẩn bị về nhà. Hạ Vũ phỉ cùng Lâm Nạc Nhi hai người không có về nhà, hai người đồng dạng ở tại Long Vũ kia bộ biệt thự chung. 11 kỳ nghỉ hai người lưu tại công ty Tăng Ca, các nàng hiện tại là không muốn lãng phí từng giọt từng giọt thời gian. Long Vũ nhưng thật ra không cần thu thập cái gì đồ vật, đối long sách đám người từ biệt lúc sau, trực tiếp cùng Hàn Thiến, Bạch Hiên Hảo, Vương Hiểu Kiệt cùng Long Á, một hàng năm người đi trước sân bay, về Kinh Đô. Kinh đô, xa cách hai tháng, bọn họ lại về rồi. Kinh đô sân bay. Ban đêm 10 giờ. Long vũ một hàng năm người mới vừa đi ra sân bay, liền thấy được kia tao bao hỏa hồng sắc xe thể thao cùng nó tao bao chủ nhân. Chu tử ngôn bóp tắt đầu ngón tay thuốc lá, để cao thanh âm, hướng tới long vũ mấy người phất phất tay, bên này. Thử ngôn. Chuột hưng phấn một tiếng kêu to, theo sau buông trên tay hành lễ, gỡ xuống mũ lười chai liền nhào vào chu tử ngôn trong lòng ngực. Nay nhất cử động dẫn tới chung quanh người đồng thời mặt bên ta dựa chu tử ngôn chửi nhỏ một câu đem chuột từ trong lòng ngực nói ra tiểu tử bổn thiếu su hương giới tính thực bình thường chung quanh người xem chu tử ngôn ánh mắt nhưng đều thay đổi bạch hiên hạo cắt một tiếng nhìn đến bên cạnh kia chiếc màu ngân bạch xe thể thao gõ gõ cửa sổ xe cửa sổ rơi xuống lộ ra một hồi tuấn mỹ đạm mạc dung nhan bạch hiên hạo đầu hướng bên trong đuôi ra ô gương mặt này liền hôn một cái kẻ điên ta nhớ ngươi muốn chết Trung quanh người ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Lăng phong đem Bạch Hiên Hạo đầu hướng bên ngoài đẩy, ghét bỏ lau mặt, một bên đi. Bạch Hiên Hạo nết miệng như cười, trực tiếp hướng về phía hai tiểu vây tay, Hiểu Kiệt, Tiểu Á, cùng ca ca tới ngồi cái này xe. Vương Hiểu Kiệt cùng Long Á nhìn đến Long Vũ gật đầu, theo sau liền đi lên trước, bị Bạch Hiên Hạo cấp nhét vào màu bạc xe trên ghế sau, chính hắn còn lại là ngồi ở Lăng phong sân biên. Long Vũ cùng Hàn thiến đi đến tao bao chu tử ngôn bên người, ngồi ở trên ghế sau hai chiếc huyễn lệ xe thể thao một cái chuyển biến biến mất ở sân bay về trước ra chu tử nôn xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn về phía long vũ long vũ nghe vậy nhìn về phía hàn thiến cùng đi nhà ta đi hàn thiến lắc lắc đầu ta phải đi trước một chuyến trong cục ngày mai lại đi tìm ngươi thử ngôn trước đưa hàn thiến đi quốc căn cục long vũ theo sau đối chu tử nôn nói xe thực mau đến quốc căn cục không đơn giản là hàng thiên đến bạch hiên hạo cũng chính chờ ở ngoài cửa hai chiếc xe đánh cái đối mặt theo sau đồng thời hướng tới Long Gia Đại Viện mà đi. Chu tử nôn cùng Lăng Phong đem Long Vũ cùng hai tiểu đưa về Long Gia sau, ước hảo ngày mai buổi tối tụ hội, hai người liền đánh xe rời đi. Long Vũ mang theo ông Hiểu Kiệt cùng Long Á về tới Long Gia, mới vừa đi tiến ra môn, đã bị trong nhà mặt âm trầm không khí cấp kinh đến. Đây là chuyện như thế nào? Long Vũ một tay nắm một cái tiểu gia hỏa, nhìn trong phòng khách ngồi ra ra, đại bá, đại nương, lão ba cùng lão mẹ, còn có trên mặt đất quỷ ca ca. Long Vũ như mày, xoa nhẹ hạ hiểu kiệt cùng Long Á Đầu, theo sau đối trong nhà Vương Tẩu nói, Vương Tẩu, trước mang hai cái tiểu da hỏa đi tẩy tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi. Vương Tẩu gật gật đầu, thật cẩn thận mang theo hai cái tiểu da hỏa lên lầu hai. Tiểu Vũ đã trở lại. Long lão ra tử nhìn đến Long Vũ, âm trầm sắc mặt hơi chút nu hòa hạ. Long Vũ gật gật đầu, nhìn trong nhà trường hợp, ra ra, đây là xảy ra chuyện gì? Long Vũ ba mẹ nhìn chính mình nữ nhi. Đặc biệt Long Vũ mụ mụ lần này đi công tác đã lâu, nhìn đến chính mình nữ nhi hận không thể đem bảo bối nữ nhi ôm vào trong ngực thân hai khẩu, bất quá hiện tại loại này cảnh tượng, còn có trong nhà phát sinh sự tình, Long Vũ mụ mụ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Long lão ra tử hư lạnh một tiếng, ca ca ngươi thật là cho ta Long ra mặt dài. Long Vũ là thật không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, đi lên trước, nhìn đối nàng cười khổ Long hy triệt, những mày, ca ca hiển nhiên là bị ra ra dùng ra pháp cấp giáo hấn một đốn. Sau lưng còn có rõ ràng vết thương ở da bên ngoài thấm huyết. Long Vũ đại bá vẫn luôn cao mày, di động tiên lại ở Long Lão gia tử trước mặt không dám bật lửa, luôn luôn giỏi giang đại nương giờ khắc này lao nước mắt. Ngươi có biết ca ca ngươi mấy năm nay ở nước ngoài làm cái gì? Long Lão gia tử chụp một chút cái bàn, dọa Long Vũ nhảy dựng. Chỉ nghe Lão gia tử phẫn nộ nói, Âu Mỹ chứ danh ít chiến sĩ viện nghiên cứu sở trường, thật là cho ta Long gia mặt dài a, thật là cho ta Long gia mặt dài. Ta long ra con cháu thế, nhưng ra như thế một nhân vật, thật là kiêu ngạo a. Long lão gia tử là bị cái này bất hiếu con cháu cấp tức chết rồi, hắn đường đường hóa hạ quân sự tổng tham, dưỡng cái tôn tử thế nhưng đi giúp ngoại quốc làm việc, hắn có thể không khí sao? Long Vũ kinh ngạc vô cùng, nàng vẫn luôn biết chính mình ca ca ở nước ngoài là không tồi, không đơn giản có chính mình công ty nên biết, còn có một ít hắc đạo thế lực. Nhưng thực sự không nghĩ tới chính là nhà mình lão ca còn có như thế một thân phận. Tôi Mỹ ít chiến sĩ viện nghiên cứu, ở người thường chung là không chiếm được bất luận cái gì tin tức, nhưng đối với Long gia người tới nói lại là có không ít tin tức. Long Vũ nhìn về phía nhà mình Lão ca. Long Hi triệt đối chính mình muội muội, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Việc này tự nhiên là hắn làm, kia viện nghiên cứu sở trưởng cũng là hắn, hắn phía trước cũng liền nói, liền tính là bị đánh gãy chân, hắn cũng không có khả năng làm chính mình muội muội thân ở nguy hiểm giữa. Long Vũ đi đến ca ca bên người, đối với Long lão gia tử quỳ xuống, Ra ra, ít chiến sĩ viện nghiên cứu không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, mà là một cái đơn độc thân thể cố dùng tập đoàn. Kaka vẫn chưa cấp bất luận cái gì quốc gia làm việc. Long Vũ đối ít chiến sĩ viện nghiên cứu là có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cho nên cũng biết bên trong một chút sự tình, chỉ là không nghĩ tới nàng vẫn luôn không điều tra ra tới sở trường sẽ là nàng Kaka. Long Vũ là kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi càng nhiều lại là tiêu ngạo. Như vậy làm Liên Hiệp Quốc điều tra không đến thần bí cường đại nhân vật là nàng Kaka. Vì cái gì không đáng nàng tiêu ngạo Long lão ra tử nhìn Long Vũ quỳ trước mặt hắn Sắc mặt lại lần nữa khó coi Ngươi đây là cho hắn cầu tình Long Vũ lắc lắc đầu Gia Gia, ca ca là vì hộ ta an toàn Mới bất đắc dĩ vận dụng chính mình thủ hạ Nếu là Gia Gia còn muốn tiếp tục trừng phạt ca ca Kia cũng liền ta cùng nhau trừng phạt đi Long Hy triệt nhìn chính mình muội muội nha đầu này Biết rõ như vậy sẽ chỉ làm lao ra tử càng tức giận Lại vẫn là nghĩa vô phản Cố nói như vậy Thật là một cái làm hắn ấm lòng ngu ngốc muội tử. Long lão gia tử hừ lạnh một tiếng, các ngươi hai cái đều cho ta đi gác mái diện bích từ quá đi. Long lão gia tử hung hăng chụp hai hạ cái bàn, xoay người lên lầu. Long bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái này tôn tử không muốn đi con đường làm quan, cũng không muốn toàn quân, cũng may Long gia luôn luôn dân chủ làm hài tử chính mình lựa chọn. đứa nhỏ này liền tính không muốn làm này đó, còn có thể kinh thương, mà hắn cũng là đem chính mình thường xuyên thiên phú cấp triển lãm ra tới, ở Âu Mị kia một khối làm sinh động. Chỉ là lần này thật sự là khí đến Lao Gia Tử. lão Gia Tử cũng biết ít chiến sĩ viện nghiên cứu là một cái không thuộc về bất luận cái gì quốc gia lính đánh thuê tập đoàn, nhưng là chính mình ký thắc kỳ vọng cao tôn tử thế nhưng ở làm cái này khả năng bất luận cái gì thời điểm đều sẽ muốn mệnh lính đánh thuê đầu lính khi. Hắn như thế nào có thể không tức giận. Long Vũ sự tình cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lúc trước là hắn đem hắc đạo thứ này đẩy đến cháu gái trên người, sau lại nàng gặp gỡ nguy hiểm. Và chạm lãnh đời xã hội hắn đều là rõ ràng, lúc này đây Long Hy Triệt sẽ vận dụng người của hắn cũng là vì bảo hộ Long Vũ. Lao ra tử khí cũng khí qua, đánh cũng đánh qua, hắn còn có thể như thế nào. Lao ra tử bất đắc dĩ thở dài, diện bích tư quá đi thôi. Lao ra tử rời đi sau, đại nương lập tức liền đem chính mình Nhi tử đỡ lên, tiêu tới gia đình bác sĩ cấp Long Hy Triệt băng bó, Lao ra tử roi nhưng cho tới bây giờ không phải nói giỡn. Long Vũ mụ mụ cũng tiến lên đây, vụ vô, vô Long Vũ đầu. Chuyện của ngươi ngươi ba ba đều cấp mụ mụ nói, mụ mụ cũng chỉ có một câu, làm tốt chính mình là được. Long Vũ cùng Long Hy Triệt thượng gác mái, hai anh em muốn ở bên trong này vách tưởng tư quá ít nhất một đêm. Long Hy Triệt cùng Long Vũ ngồi ở gác mái bên cửa sổ, nhìn kinh đô bầu trời đêm, hai anh em đều nhìn không được nở nụ cười. Lần trước bị Gia Gia phạt diện bích tư quá, vẫn là 13 tuổi lúc. Long Hy Triệt lắc đầu cười, khi đó ngươi mới 10 tuổi, liền ra lợi hại. Gia Gia không cho ngươi chơi hắn súng lục. Ngươi thiên là không nghe, chính là dùng súng lục đem ra ra chân quý Bình Hoa cấp đánh nát. Ta thương pháp rõ ràng ở trong quân đội huấn luyện rất mạnh a. Long Vũ vuốt cái mùi hắc hát cười, bất quá ngay lúc đó Bình Hoa thật là cái ngoài ý muốn. Đúng vậy, ngoài ý muốn kết quả là thiếu gia ta cho ngươi gánh tội thay, sau đó hai người cùng nhau phạt diện bích tư quá. Long Hy triệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Vũ, hắn nhưng không thiếu cấp cái này muội muội gánh tội thay. Khi còn nhỏ hắn vẫn luôn tưởng, hắn những cái đó huynh đệ muội muội một đám không phải kiểu thiếu đáng yêu chính là cùng bút bê tây dương giống nhau làm người muốn ôm ở trong ngực sủng chìm. nhưng lại cứ hắn muội muội khiến cho người bất đắc dĩ hắn muội muội từ nhỏ tựa như cái nam hải tử giống nhau kiên cường độc lập khả năng cùng muội muội từ nhỏ liền ở kinh đô quân khu lớn lên nguyên nhân đi nàng trong xương cốt có quân nhân nhiệt huyết cùng bí vị ở nàng còn nhỏ thời điểm có thể nói là gặp rắc rối không ngừng ở quân khu vẫn luôn học tập thư pháp cách đấu từ từ kỹ năng Ở nàng 12 tuổi thời điểm là có thể cùng ưu tú binh lính ở khảo hạch trung đua không phân cao thấp. Quân khu tân binh lão binh đều thực thích nha đầu này, nha đầu này cũng có như vậy một cổ tử kính nhi làm người nhịn không được đều sẽ thích thượng nàng. Sau lại, mãi cho đến 15 tuổi, đã trải qua kia một hồi bắt góc, cùng tốt nhất bằng hưu vì hộ nàng mà đi thế. Lúc sau, Long Vũ trong một đêm trưởng thành. Liều mạng huấn luyện, kia đoạn thời gian ở trong quân đội, nàng thật là liều mạng ở huấn luyện. Sau đó một mình một người chạy tới lang bà ta Amazon dừng tay trở về sau càng trầm ổn Long Vũ bắt đầu mang binh tham dự cao nguy nhiệm vụ hai năm gian chết ở nàng trong tay phần tử khủng bố nhiều đến không xuể Long Hi chợt biết giống nhau nữ tử làn da đều là bóng loáng trắng nõn mà hắn muội muội trên người lại có rất nhiều vết sẹo họng súng đau thương từ từ hắn còn nhớ rõ lúc ấy Long Vũ kiêu ngạo nói cho hắn nói kaka ca ca, đây đều là ta huân trường có đôi khi Hắn thật sự rất muốn chính mình muội muội có thể cùng bình thường nữ hải tử giống nhau. Bình thường nữ hải tử ở 18 tuổi thời điểm hẳn là ở làm cái gì đâu. Hóa trang, trang điểm, học tập, quá vui sướng cuộc sống đại hào. Long Hy Triệt nhìn bên người Long Vũ, khe khẽ thở dài, dơ tay đặt ở Long Vũ trên vai, đem nàng ôm ở trong ngực, tiểu Vũ Nhi, cảm thấy có mệt hay không. Ca. Long Vũ nhìn không trùng đem đầu dựa vào Long Hy Triệt trên vai, nói thật, không mệt. Tương so với rất nhiều từ tầng chốt nhất bắt đầu phấn đấu mọi người, ta một chút đều không mệt. Sinh ra ở Long gia, ta cũng đã là một cái khác cái ý nghĩa mặt trên đứng ở đỉnh. Trường Thành ở quân khu, ta lại so với người bình thường cao hơn quá nhiều quá nhiều xuất phát chạy điểm. Bởi vì ta thân phận, ta Trường Thành, ta bên người người tài ba hội tụ, không có không biết cái gọi là người dám tới trêu chọc ta. Ta chính là giẫm người, đối phương có lẽ còn muốn ăn nói khép nép tới tìm ta xin lỗi. Long Vũ nói nói, chính mình nở nụ cười. Chỉ là tươi cười lại tìm không thấy từng giọt từng giọt cảm xúc. Long Hy Triệt ha ha cười, Người nha đầu này thủ hạ thật là người tài ba một đám, Lại còn có không có một cái sẽ phản bội, Nói đến cái này, ca ca ta đều phải cam bái hạ phong. Long Vũ nhướng mày cười, Ta cũng thực may mắn, ta bên người có bọn họ. Nha đầu, có đôi khi có hay không hối hận quá sinh ra tại đây loại gia đình. Long Hy Triệt nhìn đời sao? Sẽ không? Long Vũ trong ánh mắt tản mát ra một loại đoạt người quan mang, ca. Nguyên nhân chính là vì ta họ Long, ta mới có như vậy xuất sắc sinh hoạt. Nếu nàng không họ Long, có lẽ nàng sẽ bình phàm cả đời. Làm tốt lắm, khiến cho ta huynh muội hai người chấn động thế giới này đi. Long Hi Triệt ha ha ha cười, thế giới lại đại, hắn huynh muội hai người một ngày nào đó sẽ làm thế giới run dậy. Nay một đêm, huynh muội hai người nói chuyện phiếm đến hương đông, nhưng thật ra đem diện Bích Tư quá việc này cấp ném tại sau đầu. Đến nỗi Long Lão ra từ bên kia. Lão gia tử luôn luôn yêu thương tôn tử cùng cháu gái, sinh khí hai ngày cũng liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, gác mái môn bị gõ vang. Xuất hiện ở ngoài cửa chính là Long Vũ lão ba cùng đại bá, một cái lạnh lùng nghiêm túc, một cái ôn tồn lễ độ. "Tiểu Vũ, ta và ngươi đại bá muốn đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay khả năng không ở nhà. Các ngươi hai cái cũng không nên lại chọc lão gia tử sinh khí." Long Vũ ba ba xoa xoa Long Vũ đầu, lại vỗ vỗ Long Hi Triệt bả vai. Long gia đại bá nhìn chính mình nhi tử Đẩy hạ mắt kính, cười nói, nhi tử, chuyện của ngươi lão ba cũng sẽ không hỏi nhiều, tin tưởng ngươi biết chính mình ở làm cái gì. Tiểu vũ, có khó khăn liền nói cho đại bá. Long ra đại bá cũng xoa xoa Long vũ đầu tóc, lần này tóc lưu trường liền không cắt, nữ hài tử liền có cái nữ hài tử bộ dáng. Long ra hai huynh đệ rời đi sau, Long vũ mụ mụ cùng đại nương cũng đi tới, hai người trên tay cắt bưng một phần bữa sáng, không có lao ra tử mệnh lệnh. Nhưng không có người dám đem này hai tên gia hỏa từ gác mái mang ra tới. Long gia đại nương công ty bận rộn, nàng lời nói cùng long gia đại bá không có sai biệt, nói ngắn lại, long gia người kỳ thật đều lớn nhất hạn độ cho nhi nữ tự do. Long mụ mụ nhìn chính mình nữ nhi, nàng tính cách dịu dàng, xoa xoa nữ nhi đầu tóc, người ông ngoại đánh tới điện thoại, chịu thời gian cùng mụ mụ cùng nhau trở về một chuyến đi. Hiểu kiệt cùng long á hai cái tiểu gia hỏa đều thực đáng yêu, mấy ngày này liền đem bọn họ giao cho mụ mụ đi. Long mụ mụ hôn một cái Long Vũ cái chán, vô vô Long hi triệt bà vai, theo sau bưng bữa sáng bắt cơm rời đi. Gác mái, lại dư lại diện Bích Tư quá huynh ngồi hai người. Thang đến, buổi sáng 10 giờ thời điểm, Long lão gia tử mới làm Vương Tẩu hô hai người đến thư phòng tới. Long lão gia tử nhìn hai huynh ngồi này, khẽ khẽ thở dài, các ngươi đều trưởng thành, lộ đều là các ngươi chính mình lựa chọn, ta liền không can thiệp. Khổ, mệt mỏi, nhớ kỹ, ta Long gia con cháu, có huyết, không, có nước mắt. Long gia con cháu, có huyết, không có nước mắt. Long vũ cùng Long hi triệt nghiêm chẳng hảo, thật sâu hướng tới nhà mình ra ra kính cái quân lễ. Long lão gia tử cầm lấy chính mình quân mũ mang lên, mang lên cảnh vệ binh, rời đi Long gia, còn thuận tiện mang đi hắn cảm thấy là cái hạt giống tốt Long Á, đem ông hiểu kiệt để lại cho Long gia mụ mụ. Long lão gia tử vừa ly khai, Long hi triệt chịu đựng trên lưng đau đớn, nét miệng cười, cuối cùng là tránh được một kiếp, ta đi đổi giường ngủ. Long vũ nhấp nhấp miệng, chú ý miệng vết thương hai ngày này đừng chạm vào thủy. Long Hy triệt ha ha cười, thân thể hắn hắn đương nhiên sẽ hảo hảo chiêu cố. Ăn qua cơm chưa sau, Long Vũ đã bị chuột điện thoại cấp hô lên đi, đi ra Long Gia Đại Môn, liền nhìn đến chuột mở ra một chiếc xe ở Long Gia Cửa. Long Vũ lên xe, ngắp một cái, ta nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, tới rồi kêu ta. Đến nỗi tiểu tử này muốn mang nàng đi chỗ nào? Còn Dung hỏi sao? Tự nhiên là đi gặp Lăng Phong cùng Tử Nôn. Bạch Hiên Hảo nhìn Long Vũ hạ sinh đẹp mì. Theo sau chậm lại tốc độ xe, chở Long Vũ đi ở trên đường. Tốc độ xe lại chậm, hơn 10 phút sau hai người cũng đến Lăng Phong ra. Mới vừa vừa mở ra môn, Long Vũ liền thấy được trên bàn một bản hảo đồ ăn, còn có mấy dương địa, Long Vũ khỏe miệng run rẩy một chút, đây là tính toán không say không về. Cần thiết không say không về được không? Chuột đắc ý nhướng mày ha ha cười, đem chìa khóa xe hướng trên mặt bàn một ném, kẻ điên cùng tử ngôn nhưng đều chuẩn bị tốt. Lăng Phong cùng chu tử ngôn hai người dựa vào trên sofa. Một bên hút thuốc, một bên nhướng mày nhìn Long Vũ cùng chuột. Chu tử ngôn cười tủm tỉm nhìn Long Vũ, đệ nhất đâu, chúc mừng một chút chúng ta lại lần nữa đoàn tụ. Đệ nhị đâu, chính là chúc mừng một chút chúng ta buôn cái quan côn, rốt cuộc có một cái thoát ly tổ chức. Ta đi, các người hôm nay xem như liền nhằm vào ta đâu. Long Vũ giở khóc giở cười nhìn bọn họ. Vậy uống đi. Lăng phong khai tam bại bia, trực tiếp đặt ở Long Vũ trước mặt. Long Vũ cũng không nói lời nào, trực tiếp xách lên bia liền bắt đầu uống. Nàng tiểu lượng không tồi, diệu phẩm cũng không tồi, hàng năm ở trong quân đội, đã sớm luyện thành tiểu lượng. Tam vải bia xuống bụng, long vũ mặt hơi hơi có chút hồng, lấy khăn giấy xoa xoa khỏe miệng, uống xong rồi. Lang phong, tử giảng hòa bạch hiên hạo nhìn một màn này, ba người hốc mắt đều có chút ướt ác. Kỳ thật, cô nương này có người muốn, bọn họ cũng nên vui vẻ không phải. Chính là, kỳ thật chân chính nhìn đến nàng thời điểm, nơi nào còn có cái gì vui vẻ cùng không vui. Bọn họ là thanh mai chúc mã. Là lẫn nhau trong lòng đều không thể thay thế người kia, tương lai cũng sẽ có chính mình thê tử, chính mình hài tử, tạo thành chính mình gia đình. Chỉ là, loại chuyện này luôn luôn bị bọn họ cảm thấy thực xa xôi, cách ra, cũng xa xôi không thể với tới. Nhưng đương này hết thể đều thành hiện thực tới gần bọn họ thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút thống khổ. Giống như bạch hiên hạo một mình trốn đi khi không cẩn thận rơi xuống nước mắt, giống như chu tử ngôn một cây lại một cây chịu điên, giống như lăng phong một mình một người ngồi ở trong nhà say rượu. Gặp mặt lúc sau, kỳ thật bọn họ chi gian vẫn là cái gì đều không có thay đổi. Là huynh đệ, vẫn là huynh đệ. Là cả đời, vẫn là cả đời. Bọn họ chi gian cảm tình, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà thay đổi. Ba cái giờ sau, bốn người bên người đã nơi nơi đều là vỏ chai rượu tử, trừ bỏ Long vũ còn tính thanh tỉnh, ba cái đại nam sinh đều có chút say. Lăng phong ánh mắt có chút mê ly, hắn dựa vào trên sofa, nhẹ nhàng nói, Tiểu vũ, về sau sinh nhi tử. Đừng quên kêu ta một tiếng chan uôi. Sinh nữ nhi, ta liền không hầu hạ. Nếu là trưởng thanh ngươi cái này tính tình, ta liền phải lại thể hội một lần khi còn nhỏ địa ngục sinh sống. Lăng phong nói thanh âm thấp thấp, lại là làm mặt khác ba người đều nghe xong cái rõ ràng, chuột cùng tử nôn càng là nhịn không được cười ha ha lên, bọn họ khi còn nhỏ nhưng đều bị lòng vũ khi dễ đủ thảm. Nếu là đứa con trai bọn họ đương nhiên đều thích, nếu là cái nữ nhi, bọn họ mà khi thật đều có chút không chịu nổi. Chỉ là cười cười lại có nước mắt tràn ra khỏe mắt Long Vũ nhìn chính mình tốt nhất ba cái phát tiểu hốc mắt tướt tắt xoa xoa khoe mắt nhìn không được cười mắng Lão tử thật hẳn là đem các ngươi ba cái hiện tại bộ dáng chụp cái ảnh chụp ra tới làm những cái đó sùng bái các ngươi tiểu muội muội nhìn xem bộ dáng này tới tới tiếp tục uống không phải nói không say không về các ngươi ba cái nếu là bại bởi ta đã có thể tung a Thiết bại bởi ngươi có cái gì hảo túng, thiếu gia còn không có phát hiện có thắng ngươi đâu suốt một buổi trưa bốn người là uống lên cái hôn thiên địa ám. thằng đến cuối cùng bọn họ nói cái gì, sợ là không ai nhớ rõ. tiếng cười, nước mắt, kia đã dần dần mất đi thanh xuân. buổi tối long vũ bị long hy triệt cấp khiêng trở về long gia, đem cái này con ma men muội muội cấp ném tới phòng, làm vương tẩu giúp nàng rửa sạch thân mình. long hy triệt bưng chén canh giải rượu tới rồi long vũ phòng. ai ngờ long vũ không có ngủ, mà là dựa vào đầu giường thượng, ánh mắt có chút xa xưa. tỉnh. long hy triệt meo lại mắt phượng. Đáy mắt có nguy hiểm hiện lên, nha đầu này dám uống đến loại tình trạng này, thật đúng là thiếu tấu có thể. Long Vũ xoa nhẹ hạ giữa mày, thanh âm cũng có chút khẳng khàn, mới vừa dùng nội lực bức ra men say, còn có chút đau đầu. Xứng đáng. Long Hi Triệt cười lạnh một tiếng, đem canh giải rượu đưa cho Long Vũ, đem này canh uống lên liền thoải mái. Cảm ơn lão ca. Long Vũ đối Long Hi Triệt nheo miệng cười, theo sau bưng lên canh giải rượu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng lên lên. Nhìn nha mình muội từ này ngoan ngoãn bộ dáng cái nào đại ca còn có thể sinh được khí long hi triệt bất đắc dĩ uống xong phải hảo hảo ngủ một giấc may mắn nhị thẩm mang theo hiểu kiệt đi dạo phố còn không có trở về bằng không có người chịu long vũ lão mẹ kia ôn nhu dạy bảo khả năng liên tục hơn một giờ không có lặp lại long vũ khỏe mắt nhảy nhảy, khổ ha ha cười mồm to đem canh uống xong liền đem chính mình xúc vào trong ổ chăn, lão mẹ trở về liền nói ta ngủ a long hi triệt gõ long vũ chán một chút theo sau bất đắc dĩ cười xoay người rời đi Ở trong phòng Long Vũ, khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Trong động, nàng lại về tới khi còn nhỏ, khi đó nàng, chuột, kẻ điên, tử ngôn, tử dương mấy người không kiêng nể gì chơi đùa. Ngày thứ ba tỉnh lại, Long Vũ liền bị nhà mình ra ra cấp kêu lên thư phòng. Đây cũng là ra tôn hai người, hai tháng sau lần đầu tiên nói chuyện. Long lão ra tử nhìn chính mình cháu gái, hỏi, này hai tháng cảm thấy như thế nào? Long Vũ đương nhiên biết ra ra hỏi chính là cái gì, còn hảo. Thủ hạ của ngươi những người đó không tồi, nhưng chú ý một cái độ, ngươi rốt cuộc không phải chân chính hắc đạo. Long lão ra tử đối chính mình cháu gái nhưng thật ra không đánh đố. Ta biết, Long Vũ gật gật đầu, chỉ là, lại có gì vì chân chính cùng không chân chính hắc đạo. Một chân bước vào thế giới kia, rất nhiều chuyện cũng đã thân bất do kỷ. Long Vũ không hề là quân khu trung tiếp nhận mệnh lệnh Long Vũ. Nàng hiện giờ phía sau có hàng ngàn hàng vạn huynh đệ, còn có trong công ty hàng ngàn hàng vạn công nhân. Long Vũ ngẩng đầu nhìn chính mình ra ra, nàng nói, ra ra, con đường này ta bước lên, cũng chỉ có thể một đường đi đến đỉnh. Con đường này, cũng chỉ có thể là máu tươi phô thành. Long láo ra tử trầm mặc. Chính ngươi nhìn làm đi, chỉ cần không quên chính mình thân phận, không quên chính mình là một người hoa hạ quân nhân, nhớ do đã từng ở hồng kỳ hạ phát qua đến thể. Long láo ra tử tin tưởng chính mình cháu gái, nhưng hắn hiện tại có chút hối hận, hối hận làm chính mình cháu gái bước lên con đường này. Chính trị đang không ngừng cải cách. Mắt thấy bầu lại lại lại lần nữa bắt đầu, lần này nhất hào đối Long Vũ là duy trì, nếu là nhiệm kỳ mới không duy trì đâu. Hoặc là, nhiệm kỳ mới nhất hào vì bọn họ đối thủ. Long lão ra tử ngón tay gõ mặt bàn, nheo lại mắt, mặc kệ như thế nào, liền tính là liều mạng này mạng già, hắn cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào động hắn cháu gái. Người phải đi đi. Long lão ra tử nhìn về phía Long Vũ hỏi. Long Vũ gật gật đầu, buổi chiều phi cơ, đi Tây Bắc Ngục Giam. Đi thôi. Ngươi muốn người, Ra Ra đều có thể cho ngươi, vẫn là câu nói kia, nhớ kỹ một cái độ. Long lão Ra Tử nói xong, theo sau đối Long Vũ vây vây tay, ngươi nhà đầu này, chờ việc này kết thúc về sau, liền đem hắc đạo giao cho thủ hạ của ngươi người đi. Long Vũ gật gật đầu, đối Ra Ra cười cười, nàng sẽ tận lực làm tốt. Long lão Ra Tử vây vây tay, làm Long Vũ rời đi. Long Vũ đi ra thư phòng, theo sau bữa trưa ăn cơm xong sau, đối lão mẹ cùng lão ca nói nàng phải rời khỏi sự tình. Long Á cùng ông Hiểu Kiệt tạm thời lưu tại Long Gia, chờ khai giảng sau lại bị mang đi Đông Hải. Long Hy Triệt cũng mua xong vé máy bay, trở về Âu Mỹ. Buổi chiều, Long Vũ, Hàn Thiến cùng chuột ba người ngồi trên đi trước Tây Bắc Phi cơ chuyến, đi trước lúc này đây mục đích địa, Tây Bắc Ngục Giam. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Long Vũ ba người mới đổ ba lần xe, đến Tây Bắc Ngục Giam. Ngục Giam trường sớm đã được đến tin tức, riêng đang đợi chờ. Ngục Giam trường họ Trần, ở chỗ này đều xưng hắn vì chân đầu là một người cao lớn trung niên nam tử. Trần Đầu nhón chân mong chờ chung rốt cuộc nhìn đến một chiếc chậm rãi chạy mà đến xe, bước nhanh tiến lên, nhìn đến từ trong xe đi ra ba cái tuổi trẻ nam nữ, cũng không dám có chút khinh thường, thỉnh ba vị thủ trưởng đưa ra giấy chứng nhận. Long Vũ, chuột cùng Hàn Thiến đều có chính mình ở quân khu chứng kiến, làm Trần Đầu xem qua sau, Trần Đầu lập tức đứng thẳng, cung kính hành lễ quân lễ, "Thủ trưởng hảo." Long Vũ cười nói, "Trần Đầu không cần như thế, trước mang chúng ta vào đi thôi." Chân đầu gật gật đầu, theo sau mang theo long vũ ba người vào tây bắc ngục giam, tây bắc ngục giam, mà chỗ tây bắc, thời tiết khô giáo, hàng năm gió cát, mà ngục giam chung, cũng nơi trốn đều tràn ngập hổ lang chi phòng, ẩn ẩn sát khí, còn có khí phách. long vũ nhìn vị này chân đầu, một cao thủ, cùng nàng vô dụng trời cao chi lực tẩy tùy phạt kinh trước thực lực hẳn là không phân cao thấp, mà dọc theo đường đi cảnh ngục nhóm cũng đồng dạng đều là một đám cao tráng hán tử, thực lực đồng dạng không tầm thường. gần nhìn bọn họ. Long Vũ liền đối cái này được xương tử vong Ngục Giam Tây Bắc Ngục Giam, có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Trần đầu, hiện tại những người đó đều ở làm cái gì? Long Vũ ba người cùng trần đầu một bên đang ăn cơm đồ ăn, Long Vũ nhướng mày đối trần đầu hỏi. Trần đầu đỉnh đặc cười, buổi tối 9 giờ đến 10 giờ có cảnh kỹ, 10 giờ rưỡi là nghỉ ngơi thời gian, chúng ta ăn cơm xong, ba vị thủ trưởng nếu là có hứng thú, có thể cùng đi nhìn xem. Cạnh kỹ, chuột có chút tò mò, trong Ngục Giam còn có cảnh kỹ. Có người địa phương liền có tranh đấu, này ngục giam cũng giống nhau, đặc biệt như vậy tử vong ngục giam. Trân Đầu buông trên tay chết đũa, nói, mỗi một cái tiến vào đến tử vong trong ngục giam người đều là không sợ chết, Tây Bắc ngục giam, bất đồng với mặt khác ngục giam lớn nhất địa phương chính là trong ngục giam phạm nhân, sống được so với chúng ta này đó cảnh ngục còn muốn dễ chịu. Nga. Này như thế nào nói? Long Vũ cười, Vương Vũ thần kia tiểu tử, cũng không biết quá đến như thế nào. Tây Bắc ngục giam, phân đông tây nam bắc bốn khu mỗi cái khu cắt có 10 đống lâu, mỗi đống lâu đều có một cái lao đại, 10 cái lao đại tôn sùng một vị phân khu lao đại, bốn cái phân khu lao đại, có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, thực lực cũng là làm chúng ta cảnh ngục đều thấy chi nệ tránh. chân đầu kỳ thật là mơ hồ biết này ba vị thủ trưởng đã đến mục đích, nhưng cũng chỉ là biết một chút. thiên nhưng thật ra có ý tứ. long vũ bĩ vị cười, loại địa phương này, thật đúng là một cái huấn luyện hảo địa phương, gần nhất có hay không cái gì nổi bật chính thịnh nhân vật. có. Chân đầu mắt sáng ngời, thủ trưởng ngươi còn đừng nói, thực sự có cái nổi bật đại thịnh nhân vật. Nay thanh niên mới đến không lâu, liền làm phiên chính mình tầng lầu lao đại, hơn nữa vẫn luôn từ đệ nhất lâu đánh tới đệ thập lâu. Gần 3 ngày, chẳng những thu phục 10 cái tầng lầu lao đại, còn ở một ngày ban đêm, đánh bất ngờ bắc khu lao đại hổ báo, 5 ngày không đến, liền thu phục toàn bộ bắc khu. Nay thanh niên có thể nói là ta cố thủ tây bắc ngục giam như thế nhiều năm qua nhìn đến cái thứ nhất như thế trong thời gian ngắn ngồi trên khu lao đại vị trí cũng là ta đã thấy tàn nhẫn nhất một cái. Long Vũ hơi hơi nheo lại mắt, "Này thanh niên kêu cái gì?" Trần Đầu ha ha cười, "Này thanh niên tên nhưng thật ra cùng cái nữ hài tử dường như, lớn lên cũng trắng non sạch sẽ cùng cái hoa hoa, ai biết như thế tàn nhẫn, này thanh niên, Têung Vũ Thần, hiện tại là Bắc Khu lão đại." Long Vũ đáy mắt nổi lên ý cười cùng bất đắc dĩ, "Vương Vũ Thần kia tiểu tử vào nơi này, liền bắt đầu liều mạng a." Năm ngày thời gian thu phục Bắc Khu chính là Long Vũ cũng nhịn không được liền vì ông Vũ thần dơ ngón tay cái lên nơi này đại lao cấp nhân vật nàng không có tiếp xúc quá bất quá tưởng cũng biết loại này tử vong trong ngục giam lão đại chính là chân chân chính chính dùng nắm tay dùng thực lực dùng tàn nhẫn chính mình sáng tạo ra tới Bạch Hiên Hạo nghe chính là nhiệt huyết sôi trào Hàn Thiến đẩy hạ mắt kính cũng che không đi đáy mắt tò mò sắp 9 giờ thời điểm Long Vũ nhìn nhìn thời gian đối Trần Đầu nói đi xem bọn họ cảnh kỹ đi Trần Đầu gật gật đầu công đạo nói Nơi này đều là kẻ điên, đến lúc đó còn thỉnh ba vị thủ trưởng đừng rời khỏi ta bên người. Bạch Hiên Hạo cười khúc khích, nếu là nơi này có người có thể thương đến Long Vũ, hắn liền cười. Hàn Thiến đẩy hạ mắt kính, nói chính là ngươi. Bạch Hiên Hạo nhất thời liền bẹp nổi lên miệng, hắn là trí nhớ nhân viên công tác, trí nhớ nhân viên công tác huy. Tây Bắc Mục Giam, thao luyện tràng. Một đám người, có vai trần, có ăn mặc áo tủ, nơi nơi đều là người, bọn họ ở T.T. ở Thét To liếc mắt một cái qua đi, quả thực biển người tấp nập. Long Vũ ghé mắt nhìn về phía chân Đầu, Trần Đầu, một cái khu liền có như thế nhiều người. Trần Đầu lắc lắc đầu, đây là bốn cái khu đều tới. Xem ra hôm nay buổi tối cảnh kỹ có chút bất đồng à? Trần Đầu kêu tới một ngục cảnh, hôm nay là chuyện như thế nào? Kia cảnh ngục nhìn đến Trần Đầu bên người ba cái tuổi trẻ nam nữ cũng sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, trầm giọng nói, hôm nay bắc khu ông Vũ thần muốn cùng nam khu con báo quyết đấu. đã biết. Ngươi đi đi. Trần đầu bày xuống tay, theo sau có chút bất đắc di đối Long Vũ ba người nói, cái này ông Vũ thần thật đúng là bất an với hiện trạng, mới vừa dưỡng hảo thương liền đi khiêu chiến con báo. Kia con báo chính là bốn khu xếp hạng đệ nhị cao thủ. Vào xem. Long Vũ đối trần đầu chỉ chỉ bên trong, đứng ở này bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, bên hai còn nơi nơi đều là tiếng ồn ào. Nay trần đầu có chút khó xử, này ba vị thủ trưởng nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện. Hán đầu đã có thể muốn cùng nhau trích đi. Không có việc gì, mang chúng ta đi vào liền hảo. Trần đầu đành phải đồng ý, không có biện pháp, ai làm này ba vị đều là thủ trưởng. Trần đầu là ngục giam trưởng, hắn uy nghiêm ở ngục giam chung vẫn là rất cao. Những người này thấy trần đầu xuất hiện, một đám đều đem lộ tránh ra, làm trần đầu mang theo ba cái tuổi trẻ nam nữ đi vào trong vòng. Có không ít người ánh mắt, nhìn long vũ ba người đều mang theo tò mò, còn có không tốt. Giờ phút này, trên đài cao tại thủ hạ một đám tiểu đệ dẫn dắt hạ, đang chuẩn bị hướng giữa sân đi ông vũ thần cảm giác được một cổ tầm mắt hướng tới phía dưới vừa thấy kia một thân hưu nhàn phong cách tóc ngắn thiếu nữ rơi vào mi mắt ông vũ thần như một ông nước lặng ánh mắt sáng lên nhìn thiếu nữ khỏe miệng cong lên rốt cuộc tới chỉ là hắn còn không có hoàn toàn nhất thống toàn bộ tây bắc Ngục giam long vũ tự nhiên thấy được ông vũ thần quả nhiên thay đổi rất nhiều a càng cứng cỏi càng giống một phen ra khỏi vỏ chì thủ một kích tất chúng sắc bén cùng mũi nhọn Trên mặt cũng nhiều một đạo vết sẹo, lại thoạt nhìn thừa dịp kia trương hoa hoa mặt, càng xoáy khí. Long Vũ nheo lại mắt, ở chân đầu lấy tới ghế trên ngồi xuống, đồng thời cảm giác được không ít ngầm có ý sát khi ánh mắt chiều bọn họ phong tới. Bất quá này đó sát khí, đối Long Vũ tới nói, lại là có chút không đủ để ý. Hàn Thiến ngồi ở Long Vũ bên người, thấu kính sau ánh mắt sâu không thấy đáy. Bạch Hiên Hạo còn lại là có chút đứng ngồi không yên, dựa, này đó ngu ngốc đều nhìn bọn hắn chầm chầm làm mau ba phút sau. Trường hợp có trong nháy mắt an tĩnh, ngay sau đó liền bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng gọi ấm ý. Long Vũ ba người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tù Phục ăn mặc chỉnh tề, lưu trữ cái bản tất ông Vũ Thần ở một đám người quay chung quanh hạ đi vào giữa sân. Ông Vũ Thần nhìn về phía Long Vũ, khỏe miệng khẽ nết. Biến hóa thật đại. Bạch Hiên Hạo cảm thấy ông Vũ Thần so với phía trước tới nói, càng soái, càng nam nhân. Đặt lệnh nếu không lần này qua đi, đem ta cũng lưu lại nơi này huấn luyện một đoạn thời gian đi. Bạch Hiên Hạo nhìn chính mình tế cánh tay tế chân, sâu kín thở dài, Hắn cái gì thời điểm có thể có những người này như vậy hoàn mỹ dáng người a? Tự nhiên mà vậy, chuột thu được Hàn Thiến cùng Long Vũ xem thường một quả. Mỗi ngày kêu gạo chính mình là cái chi nhớ công tác giả hải tử, không biết xấu hổ sao ngươi. Đem chuột lưu lại nơi này, Long Vũ thật đúng là sợ không quá mấy ngày, tiểu tử này đã bị chỉ miêu cấp ăn. Hùng chi này nặc đại trong ngục giam, nhưng đều là lang xà hổ báo. Bạch Hiên Hạo khổ ha ha cười. Tiểu ra cũng liền nói nói mà thôi, nói nói mà thôi sao. Lúc này, toàn trường lại một lần sôi trào lên. Long vũ ba người ghé mắt, chỉ thấy một cái thân cao ít nhất 2 mét tráng hán đồng dạng ở một đám người quay chúng quanh hạ đi vào giữa sân. Xem ra, đây là hôm nay muốn cùng ông vũ thần đối chiến nam khu lão đại con báo. Con báo nhìn đến xa lạ long vũ ba người, đặc biệt là long vũ thời điểm, tức khắc xứng sốt, đáy mắt hiện lên vài tia sợ hãi. Con báo này một thần thái. Tự nhiên không có chạy thoát, rất long vũ ba người ánh mắt. Long vũ nhìn này con báo, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Này con báo là hoạt động ở Đông Nam Á một cái trùm buôn thuốc phiện, cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Vào nam khu nửa năm nhiều thời gian, liền đem trước kia nam khu lao đại dẫm lên dưới chân. Chân Đầu đúng lúc ở Long Vũ trước mặt nói lên con báo này nhân vật. Long Vũ suy nghĩ một chút, mới hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai like là gia hỏa này. Lúc trước hắn buôn lậu ma túy tập đoàn, vẫn là bị nàng dẫn người tiêu diệt lại còn có cùng gia hỏa này hung hăng đánh một hồi, thằng đem người này đánh tới cuối cùng bắt đầu kêu cha gọi mẹ, đây cũng là Long Vũ bắt như vậy nhiều chùm buôn thuốc phiện, duy nhất một cái bị Long Vũ tấu đến thảm thiết nhân vật. Đơn giản là, gia hỏa này đã từng đánh lén, thiếu chút nữa chôn vùi Long Vũ một cái huynh đệ mệnh. Không thể tưởng được gia hỏa này, nhưng thật ra vào Tây Bắc mục giam, còn hôn sinh động. Nay con báo, là cái tuyệt đối tiêu hùng nhân vật, nếu là có thể đem hắn mang đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ lại lần nữa trở thành một phương tiêu hùng. Đại ca, con báo bên người người cảm giác được con báo cảm xúc không đúng, ngay sau đó hỏi. Con báo lắc lắc đầu, đem tầm mắt từ Long vũ trên người rời đi. Vô luận Long vũ này tôn đại thần là vì cái gì mà đến, hắn hôm nay đều không thể yếu đi các huynh đệ thế. Hắn hôm nay đại biểu chính là toàn bộ nam khu, có thể thua, lại không thể lui. Con báo đi vào giữa sân, khiếp một đôi mắt, nhìn đứng ở đối diện thanh niên, trắng non sạch sẽ, trên mặt có một đạo còn không có hảo toàn tiểu vết thương, áo tù xuyên trình tề. Như thế nào xem đều hẳn là một cái nhỏ gầy bị người khi dễ thanh niên. Nhưng mà lại dùng 5 ngày thời gian, liền thu phục toàn bộ bắc khu. Con báo cảm thấy vông vũ thần sâu nhất bất chắc chính là kia một đôi mắt, bình tĩnh, đạ mạc, phản phất dây tiếp theo có người ở trước mặt hắn nổ tan xác mà chết, hắn đều sẽ không chấp một chút mắt. Người như vậy, tại đây loại tử vong trong ngục giam, đích sắc đáng giá làm đối thủ tới đối đãi Vương vũ thần cũng ở quan sát đến đối phương, chỉ là hai người điểm xuất phát lại là bất đồng. Con báo là tới tìm bãi, vương vũ thần lại là đến nơi đây tìm huynh đệ, cùng nhau đi ra ngoài, lại cùng nhau đứng ở hắc đạo đỉnh huynh đệ. Bắc khu đã từng lao đại bí đỏ, hiện tại đã trở thành hắn bên người số một huynh đệ, hắn kế tiếp mục tiêu chính là nam khu con báo, tây khu hòa thượng, còn có đông khu quỷ bày. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Nam khu người đột nhiên điên cùng lên, một đám đều ở kêu gào bọn họ lao đại giết vương vũ thần, giết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ha ha! ai giết hay còn không nhất định đâu, chỉ bằng con báo mấy lần ở lão đại trên tay sợ là tam hiệp cũng quá không được. ở vông vũ thần bên người một cái đỉnh đầu trọc, dáng người mượt mà nam nhân ha ha cười, một người thanh âm đại đến trực tiếp háp qua ở đây mọi người thanh âm. long vũ ghé mắt nhìn lại, bên hai lập tức liền vang lên trần đầu thanh âm, thủ trưởng, đó chính là bắc khu đã từng lão đại bí đỏ, thực lực của hắn ở bốn khu lão đại giữa xem như yếu nhất, bất quá cũng không thể khinh thường. long vũ gật gật đầu, theo sau rời đi ánh mắt. Nhìn về phía Uông Vũ Thần, Vương Vũ Thần đối với Long Vũ hơi gật đầu, theo sau nhìn về phía con báo, "Con báo, ngày hôm qua nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo." Con báo ha ha cười, "Muốn cho ta phục ngươi, liền trước đánh bại ta lại nói." "Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay." Vương Vũ Thần cùng con báo, đột nhiên hướng tới đối phương phóng đi. Long Vũ ánh mắt méo lại, "Này con báo cùng ông Vũ Thần thực lực hẳn là không phân cao thấp, giờ khắc này muốn đua, liền đua chính là không sợ chết, đua chính là một cái tàn nhẫn kính. Con báo tàn nhẫn, nhưng ông vũ thần ác hơn. Ông vũ thần hoàn toàn căn bản là không né tránh con báo đánh úp lại nắm tay. Tại thân thể ăn hung hăng một quyền sau, hắn nắm tay cũng đã đột nhiên đánh vào con báo trên đầu. Sắt. Trong không khí, phản phất đều ở theo hai người động tác, thuyết minh này một chữ. Long vũ trước sau bình tĩnh ngồi ở ghế trên, đương nàng nhìn đến ông vũ thần bị hoàn toàn đánh nghiêng trên mặt đất, chuột đều đứng lên, long vũ lại còn chỉ là bày xuống tay, ngồi. Bạch Hiên Hạo cắn chặt răng. Tuy rằng cùng ông Vũ Thần không ở chung bao lâu, nhưng là huynh đệ đã là huynh đệ, như vậy nhìn chính mình huynh đệ bị đánh vào trên mặt đất, chuột thật muốn đi lên đem đối phương cũng hung hăng tấu một đốn. Ha ha ha, tiểu tử, muốn đánh bại ta con báo, ngươi còn chưa đủ tư cách, ha ha ha ha. Con báo nửa người trên, một sát khỏe miệng huyết, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Phải không? Một tiếng lược hiện khàn khàn thanh âm từ ông Vũ Thần trong miệng truyền ra, hắn phun ra trong miệng huyết, run rẩy thân mình đứng lên, lạnh lùng nhìn gần con báo. Còn không có kết thúc đâu. Khai cái gì vui đùa, sớm nên kết thúc. Con báo đột nhiên tiến lên làm khó dễ, liền phải một chân hướng tới vông vũ thần đã tới, lại đột nhiên bị vông vũ thần bắt lấy cổ chân. Vương vũ thần tay kính giờ khắc này cực kỳ đại, chỉ là trong nháy mắt, liền sẽ rách con báo mắt cá chân đem người hung hăng ngã ở trên mặt đất. Ngay sau đó Vương vũ thần cả người liền phát tới, đè ở con báo trên người, nổi điên giống nhau nắm tay gắt gao rừng ở con báo trên mặt, trên người căn bản không cho con báo bất luận cái gì xoay người cơ hội. Con báo bị người như vậy điên cùng đánh, chỉ có một lần ký ức, kia cho tới bây giờ cũng làm hắn ký ức hay còn mới mẻ, mà đánh người của hắn, đang ngồi ở nơi đó, đạm nhiên vô cùng nhìn trận này chiến đấu. Con báo là không có khả năng nhận thua, chỉ là lúc này hắn lại tránh thoát không được trên người kẻ điên. Con báo hung hăng cắn chặt răng, đột nhiên một ngụm cắn thượng ông Vũ Thần. Ông Vũ Thần ăn đau, xuống tay lại càng thêm điên cuồng, rốt cuộc. Một quyền hung hăng tấu ở con báo trên đầu sau, mới đưa con báo cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Con báo ngã trên mặt đất, mặc dù là thua cũng không có người sẽ bởi vậy mà xem thường con báo. Uông vũ thần kia hoàn toàn không muốn sông đấu pháp, đặt ở bọn họ trên người, bọn họ có thể thắng sao. Long vũ tử trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn uông vũ thần, nhìn hắn vẻ mặt máu tươi, lại khăng khăng ngẩn đầu nhìn nàng, hắn trên mặt viết thắng lợi, lại không có viết kiêu ngạo. Hắn chỉ là ở nói cho Long vũ, hắn là một cái dám đánh dám đua. Dám giết dám chết người Mà một trận chiến này, hắn như cũ thắng Long Vũ hơi hơi mỉm cười Ở trần đầu dẫn dắt hạ Về tới trần đầu vì bọn họ an bài phòng Ở trần đầu rời đi thời điểm Long Vũ nói, trần đầu Phiền thoái chờ ông Vũ thần băng bó hảo lúc sau Đem hắn đưa tới nơi này tới Trần đầu sửng suốt một chút Thủ trưởng, Vương Vũ thần kia tiểu tử quả thực chính là người điên Không có việc gì Người mang đến là được Chột ha ha cười, kẻ điên lại như thế nào Kia chính là hắn huynh đệ Chân đầu gật gật đầu, nghĩ thầm chờ hạ vẫn là đem người cấp khảo đứng lên đi, vạn nhất thương đến này ba vị thủ trưởng, hắn đã có thể chết chắc rồi. Long vũ đám người rời đi, kia thao luyện trong sân nhưng không bình tĩnh. Bắc khu lão đại bị ông vũ thần thu phục, Nam khu lão đại cũng thua hoàn toàn. Hơn nữa ngày hôm qua Nam khu lão đại cùng ông vũ thần chi ra nước định, là không ít người đều nghe được. Con báo ngày hôm qua ở đông đảo huynh đệ chứng kiến hạ, chính miệng nói ra nếu là ông vũ thần thắng hắn, như vậy hắn liền cùng ông vũ thần h nay chẳng lẽ Nam Ku cũng muốn trở thành ông vũ thần thiên hạ? Ban đêm 10 giờ rưỡi, băng bó miệng vết thương ông vũ thần bị mang quòng tay ở hai vị cảnh ngục cùng trần đầu tự mình hộ tống hạ đi tới Long Vũ ba người nơi phòng. Long Vũ nhìn đến ông vũ thần trên tay quòng tay cùng xích chân, như mày, trần đầu mở ra, trần đầu sơ soạn cái chán hãn. Lúc này hắn thật sự có chút cảm thấy Long Vũ ba cái người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, này tử vong trong ngục giam người đều là tử tù phạm. Bọn họ đã muốn cả đời ngồi ở chỗ này chờ chết, còn sợ cái gì à? Chính là, Trần đầu có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể một bên bất đắc dĩ, một bên đem ông Vũ thần còng tay cùng chân khảo đều cấp giải mở ra. Chân đầu, các người trước đi ra ngoài đi, chúng ta có một số việc muốn cùng ông Vũ thần đơn độc nói chuyện. Long Vũ đối Trần đầu cùng hắn bên người cảnh ngục nói. Trần đầu khỏe mắt nhảy một chút, vẫn là mang theo bên người cảnh ngục đi ra ngoài, này ba cái thủ trưởng hẳn là có xứng thương cho nên hắn vẫn là đem tâm cấp phóng trong bụng đi. Trần đầu đem cửa đóng lại sau, Vương Vũ Thần nâng lên đôi tay, duỗi người, trên người thường đau hắn nghe răng niết miệng, trên mặt lại mang theo cười, nhìn về phía Bạch Thiên Hạo, chuột, có yên không? Bạch Thiên Hạo từ trong túi móc ra một hộp tiên cùng bật lửa, ném cho Vương Vũ Thần, huynh đệ, chịu khổ. Vương Vũ Thần cúi đầu, bật lửa một cây yên, thật sâu hút một ngụm, mới lắc đầu, không khổ, tương phản, thực sàng, thực sàng, dùng võ lực thu phục liền can huynh đệ. Dùng thực lực thu phục thế lực, một cái lao đại tiếp theo một cái lao đại bị hắn đạp lên dưới chân, bên người huynh đệ một người tiếp một người. Loại cảm giác này, thực sảng Tuy rằng từ ngày đầu tiên đi vào này tây bắc ngục giam bắt đầu, trên người hắn thương liền không có đoạn quá. Lao đại, Hiểu Kiệt, như thế nào? vương Vũ thần duy nhất thân nhân ông Hiểu Kiệt, dù cho yên tâm giao cho Long Vũ, nhưng hắn vẫn là rất tưởng niệm. Hiểu Kiệt thực hảo, tiểu gia hỏa này hiện tại bị ta mụ mụ mỗi ngày mang theo trên người ta mẹ là đem hiểu kiệt cấp trở thành nhi đồng người mẫu. Long Vũ nhịn không được cười khẽ, nàng mụ mụ phi thường thích hiểu kiệt, Long á cũng phi thường chiêu ra ra cùng nàng Lao ba thích, này hai cái tiểu gia hỏa liền kém bị Lao cha lão mẹ cấp nhận thành nhi tử. Long Vũ Tử tùy thân mang theo bao bao lấy ra một cái camera, đưa cho Vương Vũ Thần. Vương Vũ Thần sửng sốt một chút, một tay cầm điện, một tay thao tác camera, thấy được một đoạn video, thấy được cái kia hắn tâm tâm niệm niệm hiểu kiệt. Vương hiểu kiệt hiện tại là lại bạch lại nột. An mặc xinh đẹp đáng chú ý tiểu tây trang, một đôi mắt cười rộ lên ngọt ngào đều sẽ nói chuyện. Tiểu gia hỏa lộ hai cái lúm đồng tiền, video một mở đầu, liền hô một tiếng, tiểu thúc thúc. Ngọt ngào nhu nhu thanh âm một chút liền vang ở ông hiểu kiệt trong đầu, nước mắt bá một chút liền hạ xuống, tiểu gia hỏa này. Tiểu thúc thúc, ta rất nhớ ngươi à, vũ vũ tỷ tỷ nói ngươi đi nơi khác công tác, ngươi cái gì thời điểm trở về xem hiểu kiệt nha. Tiểu thúc thúc, hiểu kiệt lần này bắt trước khảo lại khảo toàn ban đệ nhất nga. Vương Hiểu Kiệt ở trong video lại nhảy cùng chính mình Tiểu Thúc Thúc giảng một đống lớn nói, hắn giảng hắn mỗi ngày sinh hoạt, giảng bên người luôn là cho hắn giảng chuột Kaka giảng Vũ Tỷ Tỷ, giảng Hàn Thiến Tỷ Tỷ, giảng Nặc Nhi Tỷ Tỷ, giảng Vũ Phỉ Tỷ Tỷ, còn có mỗi ngày làm bạn hắn tuy rằng lạnh như băng nhưng là vẫn luôn bảo hộ hắn Long Á caca, còn có cho hắn mua đồ ăn ngon quần áo mới Long Mụ Mụ, còn có nghiêm túc lại đối hắn cười đến thực ôn nhu Long Ba Ba, ba cùng Long Ra Ra, hắn nói hắn hiện tại thực vui vẻ, hắn hy vọng có thể chờ Tiểu Thúc Thúc trở về. Sau đó đem chính mình vui vẻ đều phân cho Tiểu Thúc Thúc. Làm sao ngăn là ông Vũ thần một người rơi xuống nước mắt. Bạch thiên Hạo, Long Vũ cùng Hàn Thiến đều đừng khai ướt át hốt mắt, tiểu gia hỏa ngọt nhu nhu thanh âm còn ở bên hai, nhưng lúc ấy vì tiểu gia hỏa ghi hình bọn họ lại biết, ở máy quay phim đóng cửa lúc sau, tiểu gia hỏa liền phát gục ở Long Vũ trong lòng nước khóc. Long Vũ hỏi hắn, như thế nào ở khóc? Vương Hiểu kiệt nói, ta phải cho Tiểu Thúc Thúc xem ta vui vẻ thời điểm, hắn như thế lâu không thấy Hiểu Kiệt. Nếu là nhìn đến hiểu kết khóc, hắn cũng sẽ khóc, ta muốn cho tiểu thúc thúc cũng vui vẻ. Cái này ngoan ngoắn đến làm người đau lòng hải tử. Video phóng xong rồi, vương vũ thần trên tay thuốc lá đã châm tẫn, thiếu chút nữa đốt tới hắn ngón tay. Đưa một đoạn ghi hình bá song sau, vương vũ thần mới nhìn đến, nơi này không ngừng một đoạn ghi hình. Bên trong có rất nhiều người không ở thời điểm, hiểu kiệt điểm điểm tích tích, còn có hắn ở trường học biểu diễn hoạt động. Long vũ thanh thanh giọng nói, đem nước mắt thả lại đáy mắt, mới đôi vương vũ thần nói. Vương Vũ thần diệt trên tay điên, hai tay che ở trên mặt, hủy diệt đáy mắt nước mắt, hắn thanh âm ngẹn ngào, cảm ơn. Nhà mình huynh đệ, tạ cái gì tạ? Long Vũ chụp hạ bờ vai của hắn, muốn nói tạ, là ta nói mới đúng. Vương Vũ thần sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, hít sâu một hơi, lại điểm một cây điên, lão đại, ta còn cần một chút thời gian. Ta biết, Long Vũ rửa vào ghế trên, ta hôm nay chính là đến xem ngươi, lại cho ngươi nhiều nhất nửa tháng thời gian ta muốn xem đến 200 cái tinh anh, không thành vấn đề. Vương Vũ thần thật mạnh gật đầu, điểm này tuyệt đối không có vấn đề. đến nỗi tây khu cùng đông khu hai cái lao đại, ngươi có thể lộ ra điểm tin tức đi ra ngoài, không cần ngươi đi tìm bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ tìm ngươi. Long Vũ cười cười, bí đỏ cùng con báo đều không tuổi, bất quá này hai người dã tâm đại lợi hại, bất quá ta tin tưởng ngươi. Vương Vũ thần búng búng khói bụi, ta biết, bất quá lao đại, nửa tháng sau. Long Vũ chậm rãi hít một hơi. Nheo lại mắt, nói, nửa tháng sau ta tới đón người, 400 người đến lúc đó muốn binh phân tám lộ, 50 nhân vi một tổ, phân biệt đi trước 8 thành thị, cổ võ cao thủ ta cho ngươi 16 cái, mỗi đội 2 người, mỗi đội 1.000 ngàn vạn khởi bước tài chính. Còn có vũ khí, trang phục, ta đều sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Vương vũ thần sửng sốt một chút, nhưng là ta có yêu cầu, 2 tháng thời gian cần thiết cho ta chiếm cư nơi kia một thành thị, nhanh chóng phát triển băng chúng, bạch đạo phương diện ta sẽ nói chuyện. Hát xác vũ sẽ một khi kết thúc, chính là gồm thâu những cái đó bang phái là lúc." Long Vũ ngữ khí bình đạm, nói ra nói, lại làm ông Vũ thần có chút nhiệt huyết sôi trào. "Không tám không đại kết cục, ha? Như thế nào?" Long Vũ treo điện thoại sau ngay cả vội đối Viên Nguyên hỏi. Viên Nguyên trên tay động tác không ngừng, nhanh chóng tiêu độc sau đem phi tiêu rút ra tới, sau đó bắt đầu cầm máu, cũng may mắn ngươi đưa đến ta nơi này, đưa đến bình thường bệnh viện hắn sợ là liền thảm. Long Vũ nghe được Viên Nguyên nói như thế, Nhẹ nhàng thở ra, viên nguyên y lý thuật nàng là biết đến, nếu hắn nói như vậy, vậy chứng minh rồi Liễu Vân Lan thương hẳn là không thành vấn đề. Ta cho hắn trị liệu, người trước đi ra ngoài đi. Viên nguyên phải cho Liễu Vân Lan cởi quần áo thời điểm, không có xem Long Vũ, nói thẳng nói. Long Vũ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vừa lúc lúc này, Quý Mộc Phong lái xe chở Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến đến phòng khám. Quý Mộc Phong nhìn đến Long Vũ một thân vết máu, cho mày, cứ việc cảm giác được Long Vũ vẫn chưa bị thương. Vẫn là đem nàng toàn thân trên giới kiểm tra rồi cái biến, mới hỏi nói, liều Lao Sư như thế nào? Có chút nghiêm trọng, bất quá viên nguyên bác sĩ ở, hẳn là sẽ không có việc gì. Long Vũ đối quý một phong an tâm cười, theo sau nhìn về phía hàn thiến cùng Bạch Hiên Hạo, ta không có việc gì, bất quá Hoa Quốc cùng Y quốc nghiên cứu căn cứ không phải đã bị phá hủy sao? Bạch Hiên Hạo sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, đích xác đã bị phá hủy, ta tới thời điểm tra xét một chút, hẳn là một ít còn sót lại Hoa Quốc nì ra. Hoặc là nói là một hồi Hoa Quốc âm thầm trả thù hành vi. Long Vũ neo lại mắt, xem ra Hoa quốc gần nhất là quá an nhàn, lập tức liền bất an giật. Hàn Thiến đỡ hạ mắt kính, Long Nha đã được đến tin tức, cũng đã phái ra cao thủ ngầm hỏi Hoa quốc. Ngầm hỏi a? Long Vũ neo lại mắt cười đến nguy hiểm, xác thật hẳn là hảo hảo ngầm hỏi một chút bọn họ. năm gần đây là càng ngày càng can dỡ. Chuột, ngươi đi xem Viên Nguyên bác sĩ có cần hay không trợ thủ cái gì, bên trong chỉ có hắn một người tự cấp liêu lao sư trị liệu. Long Vũ đối Bạch Hiên Hạo công đạo một câu, Bạch Hiên Hạo gật gật đầu, theo sau đi vào phòng khám. Hàn Thiến nhìn thoáng qua, sau đó trên cổ tay đồng hồ một trận run rẩy, theo sau đối Long Vũ dơ dơ lên đồng hồ, xoay người hướng tới âm thầm đi đến. Tại chỗ chỉ còn lại có quý một phong cùng Long Vũ hai người, hai người liếc nhau, gió nhẹ từ từ. Có lẽ giờ phút này bọn họ cảm tình còn chưa đủ khắc sâu, nhưng hai người nhìn nhau cười khi, đáy mắt ấm áp cùng mỉm cười lại đều ở. Rất nhiều thời điểm. Hai người ở bên nhau, chẳng lẽ không phải này một phần ấm áp cùng mỉm cười sao? Đương nhiên, còn có một phần bên nhau cùng gắn bó. Bất quá trong chốc lát, Hàn Thiến liền đã trở lại, không đợi Long Vũ hỏi, Hàn Thiến liền cao mày nói, mới vừa cục trưởng phát hạ tin tức, nói phát hiện mấy cái hoa quốc nỉ giả tụ tập căn cứ, làm chúng ta phái người tiến đến hiệp trợ tiêu diệt. Tiêu diệt hoa quốc nỉ giả, này thực bình thường. Đương có được dị năng lực giả một khi tiến vào Hàn Quốc biên cảnh, này quốc liền có quyền lợi đem chi tiến hành trực tiếp diệt sát. Cho nên một khi phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi thực lực cao cường có thể trực tiếp tránh thoát đi. Người gọi điện thoại cấp đông tử, làm hắn mang theo lưới lê đội đi hiệp trợ Long Nha. Long Vũ cao mày, tiếp tục nói, nói cho đông tử, nhiệm vụ vì thứ, bảo mệnh là chủ. Lưới lê đội đi theo Long Nha các vị cao thủ đi ra nhiệm vụ, đương nhiên sẽ có điều trưởng thành, bất quá muốn nàng người lại bán mạng lại là không có khả năng. Hàn Thiến gật gật đầu, cầm lấy di động đi cấp đông tử gọi điện thoại. Đông tử được đến tin tức hưng phấn mà muốn chết, gần nhất Đông Hải Thái Bình, bọn họ cả ngày trừ bỏ huấn luyện chính là huấn luyện, màu đen hiến hội không qua đi, hiện tại các hắc đạo ai cũng không dám tại đây thời điểm đi mở rộng thế lực, đều lưu tại đại bản doanh chữ hàng binh lực đâu, Long Bang đương nhiên cũng không ngoại lệ, đặc biệt lần này hiến hội còn muốn ở Đông Hải cử hành. Cho nên đông tử đám người đã sớm tay ngưỡng ấy, đặc biệt nhà mình lão đại còn lên tiếng, nhiệm vụ vì phụ, bọn họ đi theo đi rèn luyện rèn luyện, được thêm kiến thức. Đương nhiên. Ở bảo mệnh tiền đề hạ, cũng đến hung hang đại làm một hồi. Lươi lê đội, nhưng không có một cái sợ chết, cũng không có một cái nào loại. Giao nhỏ cùng Long Nha người liên hệ sau, liền mang theo người hấp tấp rời đi Long Bang Tổng Bộ. Nửa giờ sau, Bạch Hiên hạo cùng viên nguyên bác sĩ cùng nhau đi ra phòng khám. Như thế nào? Long Vũ cùng quý một phong đội vàng tiến lên. Bạch Hiên hạo thở ra một hơi, viên nguyên bác sĩ còn lại là bình tĩnh ứng mày, có ta viên nguyên ở, chính là nửa cái chân bước vào con tài. Ta cũng có thể cho hắn kéo trở về. Đa tạ viên nguyên bác sĩ. Long Vũ lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối viên nguyên nói lời cảm tạng. Viên nguyên bụ bấm trên mặt mang theo không ngại cười, không có việc gì không có việc gì, thân phận của hắn dù sao đặc thủ, buồn bác sĩ dược cũng là thực quý. Long Vũ không thèm để ý cười cười, đến lúc đó đem giấy tờ cấp liều lao sư đội viên là được. Long Vũ nói âm vừa mới lạc, một chiếc màu đen xe hơi liền mánh một phanh lại, ngừng ở mấy người bên người cách đó không xa Ngay sau đó liền từ bên trong đi xuống hai người, một trung nhân nhân, một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Đúng là phía trước đi đi tìm Long Vũ hai người, cũng là Liễu Vân Lan đội viên. Long tiểu thư, xin hỏi chúng ta đội trưởng. Trung niên nhân, nhân cùng thiếu nữ tuy rằng nôn nóng, lại vẫn là tất cung tất kính đối Long Vũ hỏi, hoàn toàn nhìn không tới trước kia lần đầu tiên ở Long Vũ trước mặt cái loại này kiêu ngạo khí thế. Chị liệu quá, đã không có việc gì. Cùng nhau đi vào xem hắn đi. Long Vũ biết bọn họ sốt ruột liền nói xong liền cùng mọi người cùng nhau đi vào phòng khám hai người đi đến quý một phong bên người thiếu nữ ở liễu vân lan mạch đập thượng dò xét một chút thật dài nhẹ nhàng thở ra đối long vũ cảm kích vô cùng nói cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đội trưởng hắn cũng là sư phụ của ta long vũ lắc lắc đầu liền tính hôm nay không phải gặp phải liễu vân lan những cái đó nỉ dạ nàng cũng sẽ không lưu một cái chúng chi bọn họ đuổi giết vẫn là liễu vân lan các ngươi chính là hắn đội viên đi Viên Nguyên bác sĩ cười tủm tỉm nhìn hai người hỏi. Trung niên nhân cùng thiếu nữ nhìn Viên Nguyên ánh mắt có cảm kích. Trung niên nhân lập tức tiến lên, ngươi hảo, Viên Nguyên bác sĩ. Thực hảo thực hảo, ta cũng thích nhất cho các ngươi xem bệnh. Viên Nguyên bác sĩ tươi cười đáng khinh vô cùng, cười hắc hắc, lấy ra một trương giấy tờ, đây là các ngươi đội trưởng đêm nay ở buồn bác sĩ nơi này khám phí. Trung niên nhân tiếp nhận giấy tờ, cười khổ một chút, chỉ có thể lấy ra tạm, đương trường liền soát tạm. đương nhiên, này soát tạm tiền trong cục là sẽ toàn toàn chi trả. Long Vũ nhìn một màn này, nhưng thật ra lấy làm kỳ, nàng nhìn lướt qua viên nguyên giấy tờ, kia trướng mục tuyệt đối có thể xưng là. Tệ ngươi, quý một phong lập tức ở một bên chân cho tiến đến Long Vũ bên hai, Vũ Vũ, tròn tròn thường xuyên sẽ nhận được cùng Liêu Vân Lan giống nhau thân phận người bệnh, đương nhiên cũng mỗi lần đều bị hắn hung hăng tệ một hồi. Viên nguyên bác sĩ cởi tủm tỉm. quốc gia tiền sao, không làm thịt bạch không làm thịt, Hú hồ hắn từ trị liệu này đó vì nước phấn đấu kỳ nhân trên người sở tể tiền đều bị hắn dùng ở từ thiện mặt trên. Hoa hạ đích sắc vì một cái đại quốc, nhưng quan chức hệ thống. Viên nguyên liền nhịn không được cười lạnh, một cái tham tự, dùng cái gì cũng đủ hình dung. Long tiểu thư lần này thật sự cảm ơn người. Trung niên nhân đi đến Long Vũ bên người, lại lần nữa không lưng đối nảng trí lấy lòng biết ơn. Long Vũ vội lắc đầu, nâng dậy Trung niên nhân, nhân, kia chính là ta lão sư. Trung niên nhân đứng lên, nhìn Long Vũ. Hơi có chút con trạng, lần trước, cái kia, thực xin lỗi. Long Vũ bí khí cười, lúc ấy thật đúng là làm ta đối Long Nha ấn tượng tức khắc kém, sau lại phản ứng lại đây, mới cảm thấy chính mình bị chơi. Trung Niên Nhân cùng thiếu nữ cũng nhịn không được cười cười, kỳ thật lần trước giao phòng, bọn họ đối Long Vũ ấn tượng thực hảo, tuy rằng bọn họ giống như lúc ấy bôi đen Long Nha. Long Tiểu Thư, chúng ta đến mang theo đội trưởng đi trước rời đi. Trung Niên Nhân nhìn thoáng qua nằm ở trên giường còn ở hôn mê Liễu Vân Lan. Đối với Long Vũ xin lỗi cười cười, Liễu Vân Lan rốt cuộc thân phận đặc thù, hơn nữa đối thủ là Hoa Quốc Nị Dạ, bọn họ không sợ nguy hiểm, nhưng tận lực có thể không cho Viên Nguyên mang đến phiền toái, vẫn là tận lực rời đi. Long Vũ đám người cũng không có phản đối, trung niên nhân ôm Liễu Vân Lan cùng thiếu nữ cùng rời đi Viên Nguyên phòng khám. Quý Mộc Phong, tiểu tử ngươi hành a. Viên Nguyên nhìn Quý Mộc Phong, lại ái muội nhìn xem Long Vũ, cười rất là đáng khinh. Quý Mộc Phong sắc mặt có chút thành, đối Viên Nguyên đệ đi nhàn nhạt liếc mắt một cái theo sau lôi kéo Long Vũ tay hướng tới xe thể thao đi đến, đem Long Vũ nhét vào ghế phụ, ngồi ở trên ghế điều khiển một chút liền đem xe bắn cho đi ra ngoài. Hàn Thiến cùng Bạch Hiên Hạo đi ra Viên Nguyên phòng khám, liền thấy được gào thét mà qua một sợi bụi đất. Hàn Thiến im lặng đẩy đẩy mắt kính, Bạch Hiên Hạo một phết đầu gối, ta dựa, tiểu tử này có phải hay không quên hai ta ngồi hắn xe tới à? Viên Nguyên bác sĩ neo lại mắt cười cùng cái hồ ly, xem ra quý một phong tiểu tử này uống dấm uống không ít. Kỳ thật, quý một phong chỉ là lo lắng. Hắn phi giống nhau ở trên đường đua xe, xong một vòng, trở lại biệt thự, Quý Mộc Phong không có xuống xe, cũng không nói gì. Long Vũ nhìn Quý Mộc Phong, giơ tay ôm lấy hắn bả vai, trực tiếp đem người cấp ôm lấy, ta cả người đều của ngươi được không, xinh cái gì khí, ta này không phải không có bị thương. Quý Mộc Phong bị Long Vũ này độc đáo giải thích cùng an ủi nhịn không được chọc cười, đặc biệt nàng như thế một cái ôm, này giống như là hẳn là hắn mới phải làm sự tình đi. Quý Mộc Phong đầu góc vừa chuyển trở tay đem Long Vũ cái ôm lấy, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực là rất mạnh, nhưng cũng nhịn không được những người đó vây công được không. Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Còn có, ngươi lần sau nhưng mơ tưởng lại đem ta ném ở biệt thự, làm ngươi một người đi ra ngoài. Gõ gõ. cửa sổ xe pha lê bị gõ vàng, Long Vũ cùng quý một phong dương mắt nhìn lại, một đôi nguy hiểm mà sâu thảm hắc đồng xuất hiện ở Long Vũ cùng quý một phong trước mắt. Đúng là đem vương hiểu kiệt cấp hống ngủ sau đi xuống lâu Long Á, các ngươi. Không đi. Các ngươi như thế nào ở chỗ này, như thế nào không đi lên? Long Vũ cùng Quý Mộc Phong giải thích một chút Long Á ý tứ, theo sau cùng Quý Mộc Phong xuống xe. Long Vũ tiến lên, rát lấy Long Á tay, "Hiểu Kiệt ngủ rồi." Long Á ngoan ngoãn nhậm Long Vũ nắm hắn, nghe vậy gật gật đầu, "Hiểu Kiệt thức ngoan. Quý Mộc Phong nhìn bọn họ tỉ đệ hai đi cùng một chỗ, bên môi hơi hơi dơ lên một tia ý cười. Long Á quay đầu lại nhìn về phía Quý Mộc Phong, "Không đi." Quý Mộc Phong kinh ngạc nhìn về phía Long Á. Nhìn hắn một cái tay khác, bước nhanh tiến lên dắt lấy, khỏe miệng là ước chế không được cười. Đi, đi, đương nhiên phải đi. Này, xem như Long Á lần đầu tiên tiếp thu hắn. Bóng dáng nhìn lại, anh Tuấn thanh niên, tinh xảo thiếu nữ, đáng yêu tiểu hài tử, bị ánh trăng kéo lớn lên bóng dáng. Khai giảng, Liêu Vân Lan không hề là bọn họ chỉ đạo viên. Bọn họ chỉ đạo viên đổi thành một vị tư lịch thâm khảo cổ học giáo thụ, mang theo một bộ kính đen, không chút cầu thả. Liêu Vân Lan cũng không thường xuất hiện ở phòng học, cơ bản học sinh quản lý đều là Long Vũ cùng Hàn Thiến ở xử lý, cho nên đối với cái kia ôn nhuận tuổi trẻ lao sư hướng đi, trong ban cũng liền cho nhau hỏi thăm một chút, cũng liền đi qua. Buổi chiều tan học sau, Long Vũ đi ra phòng học liền nhìn đến Quý Mộc Phong đứng ở ngoài cửa chờ nàng, nhìn đến hắn, Long Vũ trên mặt mang cười, tới rất sớm. Quý Mộc Phong lao cái mũi cười, ta buổi chiều sau hai tiết không có tiết học. Vì thế... Thứ này liền ngây ngốc ở ngoài cửa sổ nhìn trong phòng học Long Vũ, nhìn cuối cùng một tiết khóa. Đi học Long Vũ, thực nghiêm túc. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn nàng sơn mặt, quý Mộc phong nhịn không được liền thất thần. Hắn cảm thấy, cùng Long Vũ càng ở chung, nàng ở trong lòng hắn cùng đáy mắt địa vị đều càng ngày càng cao, đóng quân càng ngày càng thâm. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ không tự tin. Cũng chỉ có Long Vũ, có thể làm hắn như thế không tự tin. Lớp trưởng đại nhân, cũng không nên quên mua đường A. Học trưởng Chúng ta lớp trưởng cũng không phải là như thế dễ dàng bắt góc, như thế nào, ít nhất một bữa cơm A. Trong ban bọn học sinh trải qua hơn một tháng ma hợp đều đã quen thuộc, cái này nhìn đến bọn họ xoáy khí uy vũ lớp trưởng đại nhân bị học trưởng cấp bắt góc, như thế nào có thể không treo đùa một chút. Ít nhất, bọn họ trong ban như thế nhiều nam sinh, cũng không thiếu có cao lớn xoáy khí ra thế tốt đẹp, nhưng nhưng không một cái dám đánh lòng vũ chủ ý. Các nam sinh nhìn quý một phong tế cánh tay tế chân, có điểm hoài nghi. Vị này học trưởng chấn được nhà bọn họ lớp trường sao. Quý Mộc Phong mới sẽ không để ý tới này đó ánh mắt đâu. Dương Dương cằm đem cánh tay một vượn, nhìn hướng Long Vũ. Long Vũ ở trong lòng xì một nhạc, dơ tay vãn trụ Quý Mộc Phong bả vai, quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Ngày mai thể dục buổi sáng vốn đang nghĩ làm đại gia nghỉ ngơi một ngày, xem ra. Lớp trưởng đại nhân sáng suốt a chúng ta nhưng cái gì cũng chưa nói a. Lớp trưởng đại nhân ngại không thể khủy tay quẻo ra ngoài a. Hàn thiến đẩy hạ mắt. Ho khan một tiếng, nói thêm nữa một câu, thể dục buổi sáng thêm vẫn nửa giờ. Vậy một chút, vây xem trong ban đồng học liền chạy không ai ảnh. Còn lưu lại từng câu, lớp trưởng đại nhân, ngày mai chúng ta đã có thể ngủ nướng A. Các bạn học lưu đến mau, phản ứng cũng mau, chỉ là cầm còn ngã đâu, vừa mới quý một phong kia dùng hành động tỏ vẻ khoe khoan kính, thật sự hào thiếu đánh A. Đặc biệt, nhà bọn họ lớp trưởng cư nhiên còn vắc lên rồi A. Nhà bọn họ xoáy khí xinh đẹp lớp trưởng A. Như thế nào bị một cái học trưởng liền cấp quài đâu? Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi mừng rỡ không được, đặc biệt hiện tại bọn họ đều thích trong ban loại này bầu không khí. Đi rồi, A Sách còn ở tổng bộ chờ đâu? Long Vũ nhìn mọi người, nhíp mắt cười, cùng Quý Mộc Phong cùng nhau đi xuống lầu. Quý Mộc Phong lái xe chở Long Vũ, Hạ Vũ Phỉ lái xe chở Lâm Nặc Nhi cùng Hàn Thiến, hai chiếc xe hướng tới Long Bang tổng bộ khai đi. Vũ Vũ ở sâu hát sắc vũ sẽ. Quý Mộc Phong một bên đánh chuyển biến, một bên đối Long Vũ hỏi: Long Vũ gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm nghị, lần này chúng ta Long Bang là chủ nhà, ta muốn tìm một cái tốt địa phương. Địa phương. Quý Mộc Phong vừa nghĩ, một bên ở đèn đỏ chung đường xe, mắt sáng ngời, Vũ Vũ, ngươi biết thiên tâm đảo sao? Thiên tâm đảo. Long Vũ đột nhiên bừng tỉnh, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ, một phách chính mình chán, ta như thế nào đã quên Đông Hải còn có như thế một chỗ? Thiên tâm đảo, vùng biển quốc tế mảnh đất trung tâm, hoàn toàn vùng đất không người quản, chính là sẽ ra chuyện giống nhau cũng sẽ không có quân đội tiến đến. Liền nơi này. Long Vũ nheo lại mắt, biểu tình một chút thả lỏng lại, đáy mắt ẩn ẩn nha mắt hàn quang hiện lên, chỉ cần đối phương bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Bọn họ phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Quý một phong đạm đạm cười, đối với hắn tới nói, hát bang linh tinh tranh đấu đích đích sắc sắc là chưa bao giờ bị để vào mắt. Xem thường địch nhân, vĩnh viễn đều là chí mạng lược điểm. Long Vũ lắc lắc đầu, thật giống như sư tử vô thỏ. Con thỏ cũng chưa chắc không có phần thắng. Quý Mộc Phong cười hắc hắc, ta cái này công sư tử cũng ở bên cạnh ngươi sao. Long Vũ phụt một chút lời, ngay sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại đây, cả giận nói, ngươi dám nói ta là mẫu sư tử. Đến Long Bang Tổng Bộ, Long Vũ, Quý Mộc Phong cùng Hàn Thiến đi hướng Long Sách văn phòng, hạ Vũ phỉ cùng Lâm nặc Nhi đi trước thương nghiệp khu Tổng Bộ. Long Sách cùng Bạch Hiên Hảo đang ở đối với máy tính thương nghị cái gì, nhìn đến Long Vũ ba người đi vào, vội đứng lên, lao đại. Đặt lình, Long Vũ nghĩ tới địa phương, tâm tình không tồi, trên mặt mang cười. Các ngươi chuẩn bị như thế nào? Long sách mặt vô biểu tình nói, mỗi người tuyển đều trải qua nghiêm mật si tra, tuyệt đối có thể ngăn chặn bất luận cái gì sâu. Đạt Linh lần này hắc sắc vũ sẽ, bọn họ dám sang bậy, chúng ta liền dám để cho bọn họ đi không ra Đông Hải. Bạch Hiên Hạo rất có tin tưởng, tuy rằng còn dư lại hơn hai tháng, nhưng là cũng đủ bọn họ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chỉ là Đạt Linh địa chỉ chúng ta còn không có tuyển hảo. Long Vũ cười. Vừa mới một Phong nhắc nhỏ ta, Thiên Tâm Đảo, lần này chúng ta liền đem địa điểm định ở Thiên Tâm Đảo. A sách, người dẫn người đến Thiên Tâm Đảo đi làm chuẩn bị công tác, Long Bang tạm thời giao cho giao nhỏ. Long sách nghe được Thiên Tâm Đảo, tán thưởng nhìn thoáng qua Quý một Phong, trên thực tế hắn trong lòng địa phương cũng là Thiên Tâm Đảo, sớm ở nơi đó chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chính là phát sinh lại nghiêm trọng bắn nhau, cảnh sát cùng quân đội cũng sẽ không xuất động, huống chi còn có Long Vũ cùng Bạch Hiên hạo này một tầng quan hệ. hạo không thành vấn đề. Long Sách gật đầu, trong lòng đã có người được chọn. Long Sách đã từng xuất thân bộ đội lạc chủng thiết kế một cái tụ hội nơi với hắn tới nói, tuy rằng đơn giản dễ dàng, lại bởi vì là hắc sắc vũ sẽ, mà lại tràn ngập khiêu chiến. Hảo, cụ thể giao cho ngươi, mặt khác có thể điện thoại liên hệ, cùng nhau thảo luận. Long Vũ đối Long Sách thực lực là tuyệt đối có tin tưởng. Lão đại. Lúc này, Đông Tử vừa vặn đi đến, nhìn đến Long Vũ liền cung kính hô một tiếng. Long Vũ gật gật đầu, Đông Tử. Thối hôm qua cảm thấy như thế nào? Quá sung sướng. Đông tử mặt mày hớn hở, cùng Long Nha cùng nhau chiến đấu cảm giác, thực sản, cũng có rất nhiều địa phương có thể học tập đến. Vậy là tốt rồi. Long Vũ trầm ngâm một cái trước mắt, theo sau lại nói, nửa tháng sau cho ta chọn lựa ra 16 vị can tướng, đến lúc đó hiệp trợ Tây Bắc Ngục giam chọn lựa ra tới các huynh đệ. Đông tử thần sắc nghiêm túc, lão đại, những người đó nhưng đều là chết còn không sợ. Lưới lê đội mỗi người đều là đông tử quá mệnh huynh đệ tỉ muội đem các huynh đệ giao cho một đám hắn chưa từng có gặp qua đám người trong tay, hắn nhưng không yên tâm. Yên tâm. Long vũ mày một trọ, huống hổ, ngươi còn chưa tin lưới lê đội thực lực. Đông tử nghe vậy, lúc này mới định đặt cười, nói giỡn, ta lưới lê đội mỗi người đều có thể lấy một địch trăm. kia còn lo lắng cái gì, bọn họ cũng là ta huynh đệ. Tây bắc ngục giam bọn họ tương lai giống nhau là chính chúng ta huynh đệ, đông tử, đem bụng Long Vũ dương môi cười, chụp hạ đông tử bả vai. Đông tử ha ha cười, lão đại nói cái gì chính là cái gì, dù sao lão đại quyết định trước nay không một cái là sai. Đông tử là thật sự rất bội phục Long Vũ, nàng đứng ở sau lưng, lại trước sau bày mưu lập kế, khống chế hết thảy. Vậy là tốt rồi, nay nửa tháng các người đều hảo hảo đi theo Long Nha người học tập. Long Vũ cười có chút rào hoạt, Long Nha lần này chính là giúp bọn hắn miễn phí luyện binh. Lúc sau, Long Vũ lại đối Long Sách cùng giao nhỏ công đạo một chút sự tình. Theo sau cùng quý một phòng, Bạch Hiên Hạo, Hàn Thiến, Hạ Vũ Phỉ, Lâm Nặc Nhi cùng nhau quay trở về biệt thự. Nửa tháng thời gian bận rộn trung thực mau qua đi. Đảo mắt liền đến cùng ông Vũ thần ước định tốt thời gian. Mà Long Vũ đang đi tới tây bắc phía trước, cũng đã công đạo hảo lưới lê đội 16 người, mỗi hai người vì một tổ, đến nhà ga mua 40 trường vé xe, cầm 1000 vạn tài chính, phân biệt ở nhà ga, ga tàu hỏa, bến tàu. Sân bay phân bất đồng thời gian đoạn chờ đợi bọn họ tương lai muốn cùng nhau phân đấu các huynh đệ. Hôm nay, Long Vũ cùng quý một phong hai người cùng nhau đi trước Tây Bắc, đổi xe đến buổi chiều mới đến Tây Bắc Ngục Giam. trận đầu sớm liền ở bên ngoài tiếp ứng, lần này hắn mới chân chính được đến thượng cấp thông chi, rõ ràng Long Vũ bọn họ này hai lần đã đến mục đích, thế nhưng muốn. Dùng một lần mang đi 400 danh tử tù phạm nhân, 400 người, đó là 400 cái tử tù A. trận đầu vướt chính mình chán, một đầu mồ hôi lạnh. Tuy rằng không biết thượng cấp đến tuột cùng muốn những người này làm cái gì, nhưng hắn chỉ có thể làm theo, lại còn có đến đem miệng cấp phong kín mít, nói giỡn, hắn mạng nhỏ hắn vẫn là thực quý trọng, đặc biệt tại đây Tây Bắc Ngục giam, tuy rằng xem như bị nhốt ở, nhưng sinh hoạt quá làm theo có tư có nhuận. Long Vũ cùng quý một phong xuống xe liền nhìn đến thành trần đầu hướng tới bọn họ đi tới. Long Vũ cười nói, trần đầu, biệt lai like vô dạng A. Trần đầu ngượng ngùng cười, không dám không dám, thủ trưởng ngài người được chọn đã quyết định sao? Long Vũ những mày, Trần Đầu chẳng lẽ còn không có phát hiện? Trần Đầu mặt một bạch, ta đây cũng là mới vừa đoán được ông Vũ Thần là thủ trưởng người này. Hắn tuy rằng không có đối ông Vũ Thần đặc thù đối đãi, nhưng đích đích sát sắc đem người này đương nguy hiểm phần tử tới. Nếu là đối phương là cái mang thủ người, không chừng hắn bắt cơm cũng liền khó giữ được. Trần Đầu không cần để ý nhiều, mang ta đi ông Vũ Thần nơi đó đi. Long Vũ bất đắc dĩ cười, vị này Trần Đầu là có bao nhiêu sợ hãi mất đi chính mình vị trí à? Trần đầu ngầng đầu nhìn một chút quý Mộc Phong, vị này mặt có điểm sinh, không phải lần trước cái kia tiểu xoay ca. Bất quá là bị Long Vũ mang đến, trần đầu đã có thể không dám muốn xem chứng minh rồi. Quý Mộc Phong hướng về phía trần đầu lộ ra bạch nhạc cười, nhìn vị kia trần đầu thân mình run lên một chút, khỏe mắt ngẻ dựng, hắn cười thực dọa người sao chẳng lẽ. Vương Vũ thần đã biết Long Vũ hôm nay tới, hắn trong phòng, ngồi cao thấp mập ốm không đồng nhất 7 cái nam nhân. kia 7 cái nam nhân hiện tại thần thái nhưng không bằng Vương Vũ thần như vậy bình tĩnh. Một đám ánh mắt đều nhịn không được hướng trên cửa sổ nhìn lại. Rời đi, đây là bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được. Đã sớm cho rằng đời này liền phải như thế bị trung thân giam cầm, hoặc bị đánh chết ở chỗ này, hoặc liền chết già ở chỗ này. Hiện tại có đi ra ngoài khả năng, bọn họ như thế nào có thể không hưng phấn. Bọn họ cũng vô cùng may mắn, lúc trước theo bông vũ thần. Quân đủng đạp lên trên mặt đất tiếng bước chân chuyển đến. Mọi người mắt sáng ngời, động tác nhất trí liền đứng lên nhìn đến ngoài cửa sổ kia một đạo ăn mặc hưu nhàn phục thiếu nữ thân ảnh, một đám ánh mắt kích động. Bọn họ có thể đi ra ngoài. Bọn họ thật sự có thể đi ra ngoài, rời đi cái này nhà giam. Long Vũ cùng Quý một Phong ở trần đầu dẫn dắt hạ, đẩy cửa mà vào, trần đầu nhìn trong phòng liên quan ông Vũ Thần ở bên trong 8 nam nhân, thở dài, đối bọn họ cười cười, theo sau ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng. Cái này mỉm cười, xem như một cái cáo biệt đi. Hy vọng bọn họ ở sau khi ra ngoài có thể có một cái tốt tương lai. Trần Đầu rời đi sau, Vương Vũ Thần đi lên trước tới, nhìn Long Vũ, một đại nam nhân, hốc mắt lúc này lại có chút phiếm hồng. Hảo huynh đệ, Long Vũ hốc mắt cũng ửng đỏ, nắm nắm tay đặt ở giữa không trung. Vương Vũ Thần nắm lấy nắm tay, cùng Long Vũ nắm tay ở không trung tương chạm vào, hảo huynh đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Vũ Thần nhìn Quý một Phong, có chút tò mò, này không phải Quý Thần Phong đệ đệ sao? Chẳng lẽ Quý Thần Phong cũng chuẩn bị ở Hắc Đạo Thượng phân một ly canh? Quý Mộc Phong cười tủm tìm nói, ta là Long Vũ người nhà A. Vương Vũ thần thiếu chút nữa không một chút khái đến trên mặt đất, khai. Khai cái gì vui đùa. Quý Mộc Phong cùng Long Vũ. Vương Vũ thần phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Đệ nhị phản ứng nhìn hai người, lại không biết nơi nào cảm thấy bọn họ hai cái, kỳ thật cũng rất xứng. Nhà mình lao đại cảm tình vấn đề, Vương Vũ thần lại không thể quá nhiều do hỏi, chỉ có thể chịu hạ khoe miệng, cam chịu vị này người nhà. Các ngươi hảo, ta là Long Vũ. Long Vũ nhìn mặt khác bảy cái nam nhân, lễ phép cười, mặt mày hơi thượng trọn. Ta là bí đỏ. Có chút bụ bấm nguyên bắc khu lão đại bí đỏ cười tủm tìm trả lời. Con báo. Diện mạo tục tăng trắng hán, phía trước cùng ông Vũ thần chiến đấu nguyên nam khu lão đại con báo. Quỷ bảy. Vị này tây khu lão đại, người cũng như tên, cốt xấu như xài, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, cũng tuyệt đối có lệnh người vô pháp bỏ qua thực lực, đây là quỷ bảy. Hòa thượng. Một vị đầu trọc đi chân trần đại hán khoác cái áo choàng nghe nói hắn nguyên là chùa miếu một vị xuất gia hòa thượng, lại nhân người nhà bị hại mà phẫn nộ huy đao, trong một đêm chém giết 47 người, sau bị quan nhập tử tù ngục giam, ngoại hiệu hòa thượng. Đào tử Vị này tự xưng đào tử có một đôi như láo thử giống nhau tặc lư mắt, diện mạo bình phàng, thuộc về đặt ở trong đám người cũng tìm không thấy loại hình, nhưng cũng đúng là loại người này, lại cũng là khó đối phó nhất. Vương thường Một cái ổn trọng chung nhân nhân Ánh mắt trầm ổn, giữa mày lại có một cổ tử hung thần chi khí, nghe nói hắn bởi vì thê tử bị cưỡng gian, mà ở ba ngày thời gian, chôn vùi kia một cái phố tên Quân Đồ. Hoàng Hải, một người tuổi trẻ thanh niên, thượng trọn mặt mày lộ ra một chút yếu dị, cái này bị thôn xưng là thai tinh thanh niên, cái này đồ toàn bộ thôn thanh niên, đúng là Hoàng Hải. Hơn nữa, ông Vũ Thần, tổng cộng 8 người, nay 7 người, chính là ông Vũ Thần chọn lựa ra tới một mình đảm đương một phía huynh đệ. Long Vũ nhìn này 7 người, Bọn họ trong xương cốt liền có dết chóc cùng thị huyết vết số, một khi thả ra đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ hắc đạo. Long Vũ cuối cùng nhìn về phía Ung Vũ Thần. Ung Vũ Thần đưa cho Long Vũ một cái kiên định ánh mắt. Long Vũ cười gật đầu, nàng tín nhiệm ông Vũ Thần, nếu ông Vũ Thần tín nhiệm bọn họ, kia Long Vũ cũng liền tin. Long Vũ nhìn tám người, thần sắc một chỉnh, nói vậy Vũ Thần đã nói cho các ngươi sau khi ra ngoài nhiệm vụ. Mọi người gật đầu, bọn họ nghe ông Vũ Thần nói, đặc biệt đang nghe lúc sau. Bọn họ càng thêm kích động. Bọn họ sớm thành thói quen huyết tinh cung giết chóc, nếu làm cho bọn họ trở về bình phạm người sinh hoạt, cơ hồ là không có khả năng. Nhất thống hoa hạ hắc đạo, chỉ cần là này sau cái tự, liền đủ để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Hảo, ta vâu nghĩa cũng không nói nhiều. Các người 8 người, mỗi người mang lên 39 người, tạo thành một đội. 40 người một đội, sẽ ở bất đồng thời gian đoạn bị phân tặng ra Tây Bắc Ngục Giam, phân tặng đến các thành thị ga tàu hỏa, sân bay, bến tàu hoặc là biến xe. Mỗi đội mục đích địa đều có hai cái tiếp ứng các ngươi người, bọn họ cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau, bước lên tân hành trình. Này hai cái tiếp ứng các ngươi người, mỗi người đều là nội lực cao thủ, đối kháng người thường lấy một địch trăm tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ trên tay mang theo một ngàn vạn tài chính, cùng các ngươi mỗi đội muốn đến mục đích địa. Tới mục đích địa sau, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, cho ta đánh vào địa phương lớn nhất ha bang. Hơn nữa, các ngươi chỉ có hai tháng thời gian. Trong lúc này. Vũ khí, tài chính sẽ không ngừng cung ứng cho các ngươi. bạch đạo phương diện các ngươi cũng không cần lo lắng. Hai tháng thời gian, ta chỉ cần cuối cùng kết quả. Hát sát Vũ sẽ tổ chức lúc sau, nên như thế nào làm, hẳn là không cần ta tới nói đi. Long Vũ liên tiếp nói buông lúc sau, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ sau khi ra ngoài, có tiền, có người, bạch đạo có quan hệ, nếu là bọn họ còn hôn không ra điểm danh đường, kia bọn họ ở tử tù ngục giam mấy năm nay, cũng coi như là bạch lan lộn. Ngươi không sợ chúng ta phản bội. Không biết là ai, đối với Long Vũ hỏi một câu. Bọn họ vẫn chưa thần phục Long Vũ. Mà Long Vũ lại trực tiếp liền công đạo cho bọn họ nhiệm vụ, chẳng lẽ không sợ bọn họ phản bội. Long Vũ chỉ cười không nói. Vương Vũ thần cười nhạo một chút, các ngươi được à, lão đại thân phận còn muốn ta lặp lại lần nữa là thế nào? Bảy người lắc đầu ha ha cười. Bọn họ cũng chính là hỏi một chút mà thôi, phản bội. Làm một cái tử tù, đời này có thể có đi ra ngoài cơ hội. Bọn họ thật sự thực cảm tạ. Hơn nữa, Long Vũ là ai? Long Vũ sau lưng là ai? Nàng yêu cầu bọn họ miệng thần phục sao? Không cần. Đây là 8 địa điểm, bên trong có các ngươi muốn đi tiếp ứng địa điểm, còn có cuối cùng mục đích địa cùng sở yêu cầu lẻn vào Hắc Bang tên, cùng với cái này Hắc Bang cụ thể tư liệu. Long Vũ lấy ra 8 phân da châu túi, đặt ở trên bàn, các ngươi chính mình chọn, chọn đến nơi nào chính là nơi nào. Tám người liếc nhau, tiến lên từng người cầm một phần. 3 ngày sau, Long Vũ ở Đông Hải biệt thự, mới vừa bông một phần tư liệu, liền nhận được Bạch Hiên Hạo điện thoại, Tây Bắc Ngục Giam mọi người đã cùng lưới lê đội hoàn mỹ tiếp ứng, trước mắt đã đến mục đích Địa. Quý Mộc Phong đưa cho Long Vũ một chén nước, xem ra bọn họ hiệu suất cũng không tệ lắm. Phải biết rằng, trên đường, bọn họ chính là thiết trí không ít chướng ngại, ba ngày thời gian có thể đến mục đích Địa, không thể không nói, này đàn Tây Bắc Ngục Giam ra tới người, tuyệt đối một đám đều là kiêu hùng, đặc biệt là lấy ông Vũ thần cầm đầu tám người. Ân hẳn là không có vấn đề long vũ uống một ngụm thủy nhìn ngoài cửa sổ nhìn rộng lớn không trung a sách ở thiên tâm đảo bố trí sớm đã bắt đầu thật là hết thề cũng bị chỉ thiếu đông phong trải qua hơn hai tháng chuẩn bị hắc sắc vũ sẽ vẫn là sắp đã đến đông hải thiên tâm đảo lâm láo ra tử tiếp thu đến long vũ phái người truyền đạt thiệp mời thượng địa chỉ mắt nhíu lại ngay sau đó thoải mái nay tiểu nha đầu thật là hảo tính kế thiên tâm đảo đảo nếu như danh ở đông hải ở giữa vùng biển quốc tế khu vực Một khi xảy ra chuyện, các đội lười đến Quảng, các đại bang phái người trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp qua đi. Giờ phút này ngồi ở ô tô Long Vũ tự nhiên sẽ không quản người khác như thế nào tưởng, lại như thế nào cảm thấy nàng tâm tư xào trá. Long bang địa bàn, Long Vũ làm chủ. Nếu muốn cho bọn họ Long Bang làm ông chủ nói chủ, vậy đến rửa theo bọn họ quy củ làm việc. Bạch Hiên Hạo nhìn Long Vũ trên mặt ý vị không rõ tà cười, ngây ngốc hỏi, đặt lình ngươi là tưởng ta sao? Cười như thế mê người. Long Vũ chừng hắn một cái, "Đứng vậy, tưởng ngươi rất nhiều năm trước đái trong quần bộ dáng." Ngươi Bạch Hiên Hạo con ngươi tựa hồ bị kín hơi nước, đặt lỉnh. Ngôi ở ghế sau Quý một Phong lại lần nữa chừng hắn một cái, "Chuyên tâm lái xe của ngươi, bằng không làm ta khai." Bạch Hiên Hạ oán hận nhìn thoáng qua ghế sau Quý một Phong, lại nhìn xem ngồi ở chính mình bên người Long Vũ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tới rồi Đông Hải bên bờ, ngồi trên tiến đến nên đón du thuyền, xuất phát lạc. Du thuyền thượng bố trí chính là tương đương xa hoa, không riêng có các loại thoải mái phòng cho khách, thủ hạ tiểu đệ còn chuẩn bị không ít bị đạ, cùng đánh bạc phải dùng cân lượng, ngay cả rượu gian đều không có rơi xuống. Long Vũ vừa lên thuyền liền lập tức chiều đại gia phòng nghỉ đi đến, bạch hiên hạo theo sát sau đó. Phòng nghỉ không nhỏ, cơ hội chiếm đầy toàn bộ khoang thuyền, mọi người xem đến Long Vũ tiến vào, sôi nổi tiến lên chào hỏi, Long Vũ đáp lại đại gia một cái tươi cười, liền lập tức chiều nàng trên châu ngồi đi qua Bạch Hiên Hạo vừa tiến đến nơi này, liền dường như kia cá về tới chính mình biển rộng giống nhau, lập tức dung tiến trong đó. Long Vũ ngồi định rồi lúc sau, nhìn mọi người đều chơi đến vui vẻ, trên mặt nàng tươi cười vẫn luôn không có biến mất quá. Quý một phong đối Long Vũ trên mặt tươi cười cũng thật là tò mò, thiển một chương xoái mặt thấu lại đây, ngươi này một đường rốt cuộc ở nhạc cái gì? Chỉ cần không nốc người đều biết, lần này hắc sắc vũ sẽ có thể nói là nguy hiểm nhiều hơn, ai cũng không dám dự kiến vũ hội thượng sẽ phát sinh cái dạng gì đại sự tình. Long Vũ nhìn Quý một Phong liếc mắt một cái, đáy mắt mỉm cười, lần này, nhưng có chơi. Quý một Phong nheo lại mắt, đáy mắt hiện lên một kia lánh lệ, "Vũ Vũ, ngươi nói hôm nay này vùng biển quốc tế phải có nhiều ít cá thức ăn chăn vui." Long Vũ nhìn này Đại Dương Mên Ngông Hải Dương, tùy ý tươi cười nổi lên khóe miệng, "Vậy xem hôm nay có bao nhiêu không biết tốt xấu." Quý một Phong nhìn Long Vũ bên môi tươi cười, nhìn nàng tùy ý phi dương, nhất thời có chút ngây người, theo sau sờ soạng cái mũi, nhịn không được liền phải thấu đi lên trộn cái hương. Rất xa liền thấy như vậy một màn bạch hiên hạo lập tức bung hắn ra trong tay cầm đồ vật Một chút liền tệ đến hai người trung gian Đặt lỉnh tên hốn đản này là ở quấy rời ngươi sao Làm ta đem hắn ném vào trong biển uy cá hảo Ta quấy rời ta tức phụ Ngươi như thế nào lại đảm đương bóng đèn Quý một phong khẽ nhếch cằm Giơ tay liền đem long vũ cấp vòng ở trong ngực Nhướng mày nhìn bạch hiên hạo Bạch hiên hạo chừng mắt một đôi xinh đẹp mắt Nơi này như thế nhiều người đâu Ngươi đều không thể chú ý điểm Quý Mộc Phong cũng một chút không yếu thế chừng mắt Bạch Hiên Hạo, nơi này như thế nhiều người đâu, liền ngươi một cái như thế ái đương bóng đèn, không sợ bị lửa đa. Ở đây người nghe xong lúc sau lập tức cười vang lên, trong khoảng thời gian này bọn họ không biết ngày đêm chuẩn bị, Quý Mộc Phong cùng Bạch Hiên Hạo chi gian đấu võ mồm chính là làm cho bọn họ cười vai miệng. Chỉ là mỗi khi Bạch Hiên Hạo đều bị chênh đến mặt đỏ tai hồng, mà Quý Mộc Phong còn lại là không có chút nào phản ứng, có thể phán đoán, hắn ra mặt thật sự không phải giống nhau hầu. Lăng Vũ mỉm cười nhìn này, hai cái đấu khởi miệng tới đều rõ ràng chỉ số thông minh hạ thấp ra hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu. Các huynh đệ, Long Vũ đánh cái thủ thế, toàn trường lập tức an tĩnh xuống dưới, theo sau từ ghế trên đứng lên, xem kỹ mỗi người trên mặt biểu tình. Long Vũ hiểu biết này, đó vì lòng bang liều mạng các huynh đệ, trong lòng cũng minh bạch bọn họ lo lắng vẫn phải có. Năm rồi loại này vũ hội thượng hắc ăn hắc sự tình đều sẽ phát sinh, huống chi lần này gặp được chính là Lâm lão gia tử cái này cao thủ, hắn sẽ nâng đỡ ai Đều còn không biết đâu, cứ việc Long Vũ cùng Lâm Láo Gia Tử còn có như vậy một tầng quan hệ ở. Nhưng nàng rốt cuộc không phải Láo Gia Tử bên người người. Chúng ta đã vì lần này hát sắc Vũ sẽ chuẩn bị suốt 3 tháng, hôm nay ta gọi mọi người tới, chính là làm mọi người xem một hồi cho hay, làm mọi người đều nhìn xem cùng chúng ta Long Bang đối nghịch người sẽ có như thế nào kết cục. Nếu muốn chơi, vậy muốn chơi cái đại, nàng Long Vũ cái gì đều không sợ, liền sợ không đủ náo nhiệt. Đại gia ở Long Vũ những lời này sau biểu hiện tin tưởng càng thêm sung túc, long vũ cũng sấn đại gia chơi đến vui vẻ thời điểm, đi tới du thuyền thượng bong tàu thượng. hiện tại đã là đêm tối, thiên tâm đảo phương hướng một mảnh đen nhánh, cũng xem không rõ lắm. nhưng là long vũ như cũ hiếp mắt trử chiều nơi đó nhìn lại, đắc lĩnh ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. bạch hiên Hạo bất chi bất giác xuất hiện ở long vũ phía sau, nói, ta vừa rồi nhận được ông vũ thần đánh tới điện thoại, hắn nói, đã thẩm thấu tới rồi các đại hắc bang trung thượng tầng, thực hảo. Long vũ trên mặt lộ ra tươi cười, vương vũ thần lấy ra tới người, tất nhiên không sai, không ủng công nàng đưa tiền cấp vũ khí, còn có lưỡi lê đội đi theo, hiện giờ có thể thẩm thấu đi vào, cuối cùng là không phụ mình thác. thành bại tại đây nhắc cử, nàng tuyệt đối muốn thắng. Là ai? Bạch Hiên Hạo đột nhiên đối với trong bóng đêm hử lạnh một tiếng. Long vũ cũng xoay người nhìn lại, nhưng là nàng biểu hiện muốn biểu hiện bình tĩnh nhiều, trừ bỏ tên kia còn có thể có ai. Quý một phong từ hắc ảnh đi ra, bên môi mỉm cười, vũ vũ. Ngươi ở lo lắng. Long Vũ nheo lại mắt, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đó là tự nhiên. Quý một phong thoải mái cười, bọn họ đương nhiên nhất định sẽ thắng. Long Vũ đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nàng đối Bạch Hiên Hạo nói, chuột, ngươi đi hỏi hỏi, này thuyền rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể cập bờ. Đắt linh đây là du thuyền. Có khác nhau sao? Long Vũ cười nhìn về phía Bạch Hiên Hảo, đáy mắt có nhẹ nhẹ nguy hiểm. Bạch Hiên Hạo rời đi thời điểm là tương đương không tình nguyện hắn nhưng không nghĩ đem nhà hắn đặt lình một mình lưu lại cùng cái này quý Mộc phong ở bên nhau nhưng là long vũ nói hắn cũng không thể vi phạm chỉ phải nhanh hơn chính mình bước chân chỉ hy vọng có thể sớm một chút gấp trở về bạch hiên hạo vừa ly khai nay bong tàu thượng liền này dư lại long vũ cùng quý Mộc phong hai người ngươi đây là cố ý muốn đem bạch hiên hạo chi khai ở gia tăng chúng ta một chỗ thời gian sao quý Mộc phong hơi có chút ngượng ngùng cười cười chiếu long vũ dựa lại đây liền tự luyến đi ngươi long vũ tức giận mắng Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quý một phong, Quý một phong cũng không để ý, hắn hoạt động dưới chân bước chân, làm thân thể tới gần Long Vũ. Đang lúc Quý một phong phi thường hưởng thụ này ngắn ngủi tốt đẹp thời điểm, đã bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Tốt đẹp quả nhiên đều là ngắn ngủi, bóng đèn quả nhiên là dư thừa, đặc biệt là kêu chuột vị này. Quý một phong nghĩ như thế. đắc Lĩnh ta đã trở về Bạch Hiên Hạo Tế ở Long Vũ cùng Quý một phong trung gian lúc sau, còn không quên nhiều tặng mấy cái xem thường cấp Quý một phong. Như thế nào? Đại khái một giờ liền có thể cập bờ. Thực hảo. Long Vũ khỏe miệng lộ ra lòng có lòng tin tươi cười. Rốt cuộc bọn họ là lần này vũ hội chủ nhà. Nếu là vãn đi nhất định lại sẽ khiến cho những người khác bất mãn. Chiếu hiện tại thời gian tính ra nói, bọn họ đã đem thời gian năm chắc thỏa đáng chỗ tốt rồi. Đạt Lĩnh, bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Bạch Hiên Hạo đề nghị nói. Long Vũ cười như không cười nhìn Bạch Hiên Hạo. Chuột, này phong mạo tựa không lớn đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lạnh? Bạch Hiên Hạo vừa nghe, chỉ cảm thấy chính mình oan uổng, hắn nhưng không có cảm thấy lánh, hắn chỉ là cảm thấy đứng ở bên ngoài người nào đó thật sự là quá trớn mắt. Vậy là tốt rồi. Long Vũ thu hồi đặt ở Bạch Hiên Hạo trên người tầm mắt, dây tiếp theo đã bị cọ đi lên Bạch Hiên Hạo hoảng sợ. Đặt lình ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Đặt lình ngươi đối ta tràn đầy ái, thật sự là làm ta cảm thấy rất là cảm động. Long Vũ thật sự là nhịn không được muốn cười, chuột thật đúng là lúc nào cũng không quên chơi bảo. Ngươi xem ngươi xem. Nhà ta đặt lĩnh vẫn là đau nhất ta bạch hiên hạo một đôi câu nhân hai tròng mắt nhìn chằm chằm vẫn luôn đứng ở một bên còn một câu đều không nói quý một phong quý một phong cười tủm tỉm nhìn bạch hiên hạo rồi tay đem người từ lòng vũ trên người cấp lay xuống dưới ta đau nhất nàng thì tốt rồi Lòng vũ mắt thấy này hai người lại muốn đấu khai miệng xoa xoa giữa mày vỗ vỗ chuột bả vai lại nhìn về phía quý một phong chuột một phong đợi chút tới rồi thiên tâm đảo phải chú ý an toàn yên tâm đi quý một phong hơi hơi mỉm cười lấy thực lực của hắn, đô thị xã sẽ hắc đạo người, hoàn toàn không đủ sợ hãi. Bạch Hiên Hạo cũng vỗ chính mình bộ ngực, đặt lỉnh yên tâm. Long Vũ mỉm cười, ba người đứng ở đầu thuyền, nhìn phía Thiên Tâm đảo phương hướng. Lần này, tất nhiên không phải một chuyến đơn giản ra biển, nếu đi, nhất định muốn thắng lợi trở về. Long Vũ đoàn người điệu thấp tiến vào Hắc sắc vũ sẽ tổ chức mà, Thiên Tâm khách sạn lớn. Đây cũng là trên đảo duy nhất một đống vật kiến trúc, bề ngoài xem ra cũng không xa hoa. Chỉ là một đống màu xám hải nham xây lên tới nhà lầu 2 tầng Chỉ là bên trong có khắc động thiên Kim Bích Huy Hoàng Phụ Tùng Lộng lây trong suốt thủy tinh đèn Hết thảy hết thảy đều cùng khách sạn năm sao có thể so sánh Lao Đại, Thỉnh Một vị hào hoa phong nhã người hầu mang theo bọn họ đi phía trước đi Long Vũ xem một cái cái kia túi đầu người hầu Trong lòng có một kia quen thuộc cảm chợt lóe mà qua Chầm đã, ngẩng đầu lên Một chút đều không có do dự Nam nhân kia ngẩng đầu Đối thượng Long Vũ mắt Long Vũ đánh giá một chút, ân, lớn lên thực thanh tú thực bình thường, xác định chưa thấy qua, chính mình ảo giác. Quý Mộc Phong tự nhiên là biết nàng tâm tư, phụ đến nàng trên lô thai nói, lần này người chọn thực cẩn thận, yên tâm. Lão đại, ta trên mặt có cái gì sao? Nam tử đối mặt Long Vũ, một chút không đánh sợ, ngược lại khai cái vui đùa. Long Vũ lúc này mới hoàn toàn buông cảnh giác, không có gì, hôm nay đều nhớ rõ chú ý an toàn. Người hầu thụ sủng nhược kinh, là, Lão đại. Ngay sau đó dẫn bọn hắn tới rồi một phiên trước cửa, Lão đại mời vào. Long vũ, bạch hiên hạo cùng quý một phong ở người hầu dẫn dắt hạ đi trước long sách nơi văn phòng, người hầu hầu ở tại chỗ. Long sách đang ở làm cuối cùng chuẩn bị công tác, nhìn đến long vũ mấy người tiến vào, đứng dậy, lao đại, chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Ân, trọng điểm kiểm tra một chút người hầu, tiểu tâm đừng làm cho người ngoài trà trộn vào tới. Long vũ nhíu hạ mi, tổng cảm thấy vừa rồi người nọ có chút cổ quái. Hảo. Ta lập tức phân phó đi xuống. Long sách mắt nhữ lại, Long Vũ nếu như thế nói, tự nhiên là phát hiện cổ quái, có thể ở nghiêm mật gác hạ còn có thể trà trộn vào tới. Long sách ánh mắt nguy hiểm vô cùng. A sách, hiện tại đến vũ hội bắt đầu phía trước, ngàn vạn chú ý, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Long Vũ công đạo Long sách một câu, theo sau liền đi ra ngoài. Thấy người hầu còn đứng ở ngoài cửa, Long Vũ đạm đạm cười, nói, mang ta đi phòng ngủ. Là, lão đại. ân ngẩng đầu, Long Vũ nghe không đúng, thanh âm này rõ ràng không phải vừa mới người kia a, lão đại, xảy ra chuyện gì? Thủ hạ chạy nhanh ngẩng đầu, trợn nhị sờ không được đầu óc, Long Vũ hơi hơi nhíu mày, đáng giận, trong nháy mắt nàng liền suy nghĩ cẩn thận, hắn biểu hiện thực chấn định, nhưng cũng chính là bởi vì chấn định, mới lộ ra sơ hở, đối mặt nàng mắt, hắn bình tĩnh như nước, này phân đại khí căn bản không phải người thường có thể có, lại còn có có kia chợt lóe mà qua quen thuộc cảm. Phía trước nam nhân kia nhất định có vấn đề. Vũ Vũ xảy ra chuyện gì? Theo nàng đi ra Quý Mộc Phong hỏi. Quả nhiên có người ngoài trà trộn vào tới. Long Vũ nheo lại mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Quý Mộc Phong tâm tư cực nhanh, vừa mới dẫn đường cái kia. "Ân." Bạch Hiên Hạo lập tức hạ lệnh, đi xuống điều tra. "Không cần." Long Vũ xua tay, người kia luôn là cho ta rất quen thuộc cảm giác, nhìn dáng vẻ không có ác ý. Theo sau Long Sách duỗi tay ấn xuống đồng hồ thượng một cái kiện Các đội trưởng đến lầu 2 tập hợp Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn Quý Mộc Phong nhìn Long Sách Gật gật đầu Theo sau đối Long Vũ nói Bọn họ kêu lên tới sau Lại ăn bài một chút 30 giây 5 cái trang điểm khác nhau người tới lầu 2 Một cái là mang theo tân búc đầu bếp Một cái là hệ tình Mỹ nơ thợ cả Một cái là ăn mặc câu phục giám đốc Một cái là ăn mặc một thân sửa chữa phục sửa chữa công Còn có một cái cư nhiên là người vệ sinh bác gái Bạch Hiên hạo ngốc ngốc nhìn mấy người kia A Sách thực sự có người Long Vũ cười to che giấu thật đúng là không tồi Long Sách như cũ mặt vô biểu tình phản phất bọn họ khen đến không phải chính mình giống nhau chỉ thấy cái kia thanh khiết bác gái đỡ một chút kính Viễn Thị mặt vô biểu tình nói có thể giấu giếm được các người thuyết minh ta còn là thực thành công Hàn Thiến Long Vũ cùng Bạch Hiên Hạo kinh hô nhìn nàng một đầu hoa dâm tóc một thân màu xám công phục, liền kính Viễn Thị đều phá cái giác này giả dạng hoàn toàn là cái bác gái ha ha mấy người cười thành một đoàn. Long Vũ khỏe miệng cười nhạt, thật sự thực không tồi, chúng ta phần thắng lại nhiều một phân. Nàng nghĩ nghĩ đối Bạch Hiên Hạo nói, đến ngày mai buổi sáng các bang phái lao đại thượng đảo, còn có một đêm thời gian, đêm nay ngươi an bài người tốt tay, ở trên đảo các nơi có thể ngừng địa phương nghiêm mật gác, ngăn cản kêu bộ phận nghe tin mà đến dò đường tiên phong. Bạch Hiên Hảo a rua cười, đặt lình ngươi yên tâm, ta nhất định thu phục. Đến nơi đã trả trộn vào tới, các vị huynh đệ, Đêm nay các ngươi âm thầm đem người đều kiểm kê một chút, khả nghi nhân viên lập tức đăng báo cũng dám thị lên. Nhưng là không cần rút dây động rừng." Long Vũ nói tiếp. Đúng vậy, các đội trưởng cùng Hàn Thiến đều cao giọng đáp ứng. "A sách, nơi này là ngươi thiết kế, các góc chết ngươi cũng rõ ràng. Một hồi thai nghe liên lạc, ta cùng một phong tự mình đi đem chỉnh đống lâu cẩn thận tuần tra một lần, thanh trừ những cái đó không nên xuất hiện con dán." Nói xong lời cuối cùng một câu, Long Vũ chọn cao lông mày, lời nói sát khí tất hiện. Hảo. Quý Mộc Phong quay đầu một cái ấm áp mỉm cười, chỉ cần cùng ngươi cùng nhau, làm cái gì đều hảo. Bạch Hiên Hạo vừa muốn kháng nghị, Long Vũ đã chiều hắn trên đầu gõ cái bạo lật, mau đi. Bạch Hiên Hạo xoa xoa đầu, ta đây liền đi. Kỳ thật này tòa nhà lầu 2 tầng kiến trúc một chút đều không phức tạp, lầu 1 hoàn toàn là chống chân một cái đại sàn nhảy ở bên trong, vì gia tăng hiệu quả, cái này sàn nhảy trực tiếp thông đến lầu 2 đỉnh. Lầu 2 bởi vì không ra sàn nhảy trung tâm, chỉ có bên cạnh một vòng phòng. Nay đảo không sao cả, vốn dĩ cũng chính là vì sàn nhảy chuẩn bị rượu cơm điểm cùng thủ hạ trụ phòng, tê tê cũng là đủ rồi. Từ lầu 2 đến lầu 1 thực dễ dàng, trực tiếp lật qua trên cao nhìn xuống tay vịn nhảy xuống đi là được. Quý Mộc Phong mang theo Long Vũ dạo qua một vòng, không phát hiện khả nghi tình huống, trên cao nhìn xuống ghé vào trên tay vịn nhìn lầu 1. Long Vũ nhướng mày mau, ân, tám phần có thể trực tiếp xuống địa ngục. Ha ha! Quý Mộc Phong nhẹ nhàng cười. Long Vũ nhẹ nhàng dán lên lỗ tai hắn. Nhìn dáng vẻ cực kỳ thân đầu, ngươi không cảm thấy, quá bình thường sao? Lời còn chưa dứt, đã có tiếng gió xẹt qua nàng lỗ thai. Long Vũ phản ứng cực nhanh ngửa ra sau, trực tiếp nhảy tới lầu một. Quý Mộc Phong cũng sớm có chuẩn bị, một cái ngay tại chỗ xoay người hiện lên. Nguyên lai like thật là có người, người tới dấu ở thật lớn thủy tinh đèn phía trên. Bởi vì thủy tinh đèn ánh đèn xuống phía dưới, ở đèn phía trên lại có bao nhiêu trọng ánh đèn, người nọ lại vẫn không núp đích, tự nhiên là không nên phát giác. Nhưng là trung quy là đợi lâu hơn nữa, vừa thấy Quý Mộc Phong cùng Long Vũ khe khẽ nói nhỏ, thế nhưng vọng tưởng đánh lén. Đương nhiên, đối với vẫn luôn thực cảnh giác Long Vũ cùng Quý Mộc Phong tới nói, vừa mới kia một màn, chẳng qua là lạt mềm một chặt. Dẫn tới, chính là chỗ tối người nọ. Quả nhiên, có người nhịn không được ra tay. Bất quá này khẳng định thương không đến sớm có chuẩn bị hai người. Chỉ là kia tinh mỹ khắc hoa tay vịn tao đường, ngoanh một tiếng, chặt đứt mấy tiệt rớt xuống lâu đi. Người nọ cũng đủ không khéo một kích không trúng, có thể thu hồi roi, nhảy xuống lầu 1, chuẩn bị từ cửa sổ đào tẩu. Muốn chạy? Long Vũ khỏe miệng xả ra cười lạnh, lông mày cao gầy, kia cũng quá không đem ta để vào mắt. Nói tùy tay lấy ra ống quần hạ truy thủ, vững vàng ném qua đi. Từ. còn không có bán ra đi một chân nháy mắt bị xuyên thấu, không còn có khả năng chạy trốn tới phía bên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng mà đến thủ hạ đã đem hắn lớn đảo, kéo dài tới Long Vũ trước mặt. Người tới che mặt, thân xuyên quần áo nịt Vừa thấy chính là thuần thuộc sát thủ. Nói đi, ai làm người tới? Long Vũ nhìn trước mắt dây rùa người, nhướng mày Nam sắp xuống. Long Vũ lại đột nhiên đem quý một phong xả đi ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên tới. anh Vừa mới quỷ dạp trên mặt đất người đã chia 5 xe 7. Chỉ là vừa mới trang hoàng tốt đại sảnh trên tường nhiễm loang lổ vết máu. May mà bọn họ trốn đến mau chỉ có ấn hắc y đi ở nhân cách hắn gần nhất hai vị bị vết thương nhẹ. Trước đi xuống nghỉ ngơi. Long vũ nhìn bị thương huynh đệ, đau lòng không thôi, nếu không phải chính mình đại ý, các huynh đệ cũng sẽ không bị thương. Bị bắt tự sát, đây cũng là điều hắn tử. Quý Mộc Phong nhìn xem quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hắc ý rẻ nhân, nói một câu. Long vũ ánh mắt trầm xuống, hắn không phải tự sát. Nga! Quý Mộc Phong cũng như suy tư gì. Vừa mới hắn bỏ trên mặt đất trên mặt, thông qua bóng loáng sáng ngời mặt đất nhìn đến chính mình trên đầu màu đen hộ phát khấu, đột nhiên ánh mắt đại biến. Long vũ mày hẳn là máy nghe trộm cùng loại nhỏ tự bạo khí, ở viễn trình điều khiển từ xa người có thể nghe lén đến hắn hướng đi, một khi có biến hóa, lập tức khải bạo. Quý một phong sắc mặt thâm trầm, xem ra, lần này đối thủ hạ phải giết chi tâm. Long vũ gật đầu, phất tay mệnh lệnh, thi thể thu, ném trong biển uy cá, đem đại sảnh xử lý sạch sẽ. Đúng vậy mấy tên thủ hạ lĩnh mệnh. Đặt lỉnh cửa chạy như bay quá một người tới, đầy mặt đều là vội vàng, tự nhiên là bạch hiên hạo không thể nghi ngờ. Hắn tiến vào gắt gao đánh giá Long Vũ, nhìn nàng một chút vấn đề đều không có, mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngươi không có việc gì liền hảo, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Long Vũ lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là có mấy cái huynh đệ bị thương, an bài bác sĩ mau vào hành cứu trị. Bạch Hiên Hạo gật đầu, chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, chữa bệnh nhân viên đã nhanh chóng đổi tới. Quan tâm cái đầu, làm ngươi tuần tra ngươi thu phục sao? Long Vũ nhìn về phía Bạch Hiên Hạo hỏi, Ân, hết thẻ thu phục cộng phát hiện dấu ở cục đá phùng cốc chín, toàn bộ ném xuống hải. bạch hiên hạo tranh công nhìn long vũ liếc mắt một cái, đại bến tàu đã bảo vệ tốt, có thể miễn cưỡng đỉnh thuyền tiểu cảng ba chỗ, đều để lại nhân thủ. ân, làm không tồi. long vũ nhướng mày, nhàn nhạt nói. bạch hiên hạo vui vẻ gật đầu, kia có cái gì khen thưởng. vũ vũ muốn nghỉ ngơi, ngươi nếu là một hai phải khen thưởng. khen thưởng ngươi đêm nay suốt đêm trực đêm. quý một phong nhìn cái này dây dưa không thôi tiểu tử, trên mặt mang cười. Đáy mắt lại ẩn hiện tà khí. Đi tìm chết. Bạch Hiên Hạo cũng nghĩ đến ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, ngoan ngoãn câm miệng không hề phiền Long Vũ. Báo cáo Lao Đại, các đội kiểm kê nhân số kết quả là, hết thể bình thường, chứ bỏ. trừ bỏ đĩnh bụng to kinh vây ẩm ưu ngô. Long Vũ không kiên nhẫn nói, có việc liền nói, còn không phải là thiếu một người sao. Lao Đại, người như thế nào biết? Giám đốc trên đầu đều thấm ra hãn, thiếu một cái nhưng còn không phải là vừa mới chết cái kia sao Hắn phụ trách thẩm tra kết quả đem sát thủ bỏ vào tới, cái này sai lầm cũng thật không nhỏ. Long Vũ nhìn dáng vẻ của hắn nhưng thật ra cười, lao béo, ngươi sợ cái gì? Liên tính ngươi thật sự đem sát thủ cấp bỏ vào tới, ta còn sẽ hoài nghi ngươi không thành. Đa tạ lao đại tín nhiệm. Mập mạp giám đốc cảm động đến rơi nước mắt, bất quá lao đại, ý của ngươi là, thiếu cái kia không phải hung thủ. Không phải. Long Vũ lại không có quá nhiều giải thích, ngươi cũng mệt mỏi, trở về ngủ đi. Ta thu thập xong đại sảnh ngủ tiếp. Mập mạp giám đốc cảm kích trả lời, lão đại như thế tín nhiệm chính mình chính mình nhất định phải nhiều nỗ lực. Đặt lỉnh, chúng ta cũng trở về ngủ đi. Bạch Hiên hạo nhân cơ hội tiến lên. Quý một phong nữ mày, phòng chặt chẽ, ta cùng Vũ Nhi liền ủy khuất một chút tế một phòng, ngươi sao? Long Vũ nhìn xem bận rộn thủ hạ, nhìn xem chơi bảo hai người, nghĩ cái kia là bạn không phải địch người không biết ở đâu, lông mày một trọn, câm miệng. Đều trở về nghỉ ngơi, các ngươi một gian, ta chính mình một gian ai đều không có nghĩ đến, nóc nhà thượng, người nào đó nghe phía dưới dần dần không tiếng động, nhẹ nhàng thưa một hơi, tiểu biểu muội, ngươi còn man thông minh sao, chỉ là đáng thương biểu ca ta, muốn màn trời chiếu đất lạc. Tất cả mọi người chờ đợi thời gian rất lâu hắc sắc vũ sẽ chung liền phải khai mạc, Thiên Tâm Đảo vừa mới kiến tốt cảng thượng đỉnh đầy lớn nhỏ du thuyền, một to thuyền, trường hợp thập phần đồ sộ, trước kia đã tới Thiên Tâm Đảo du ngoạn người thêm lên sợ là cũng không thấy đến sẽ có như vậy nhiều người. Lúc này Màu xanh biển mặt biển thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, chính là ai đều biết biển rộng đáng sợ, nó trước nay đều là một loại ngủ say trung hùng sư, ai sẽ không biết nó rốt cuộc sẽ cái gì thời điểm bùng nổ. Giống như là nơi xa hát sắc vũ sẽ hiện trường giống nhau, tự hồ có thể cảm giác được ở nơi đó sẽ phát sinh một ít cũng không bình thường sự tình. Hát sắc vũ sẽ hiện trường liền ở thiên tâm đảo chính giữa nhất vị trí. Bốn phía trừ bỏ một ít các đá, liền một cái cư dân phòng ở đều tìm không thấy, chỉnh thể tới nói chính là tương đương yên lặng, é nhìn dáng vẻ, loại này tuyển chỉ phương thức cũng là quý một phong chọn lựa kỹ càng ra tới. Liên ở vũ hội vào bàn chỗ, đen đuốc sáng trưng, mấy cai ăn mặc gợi cảm đoàn khoản sườn sáng mỹ nữ, chính hướng đại gia phân phát một loại tinh tế nhỏ sinh hoa sen hình kim cài áo. Kim cài áo dường như là dùng thuần bạc làm được, thiết kế rất là tinh xảo độc đáo. Kim cài áo cánh hoa đều khắc có một cái xinh đẹp nghĩa tự, này đó hôn hắc đạo người nhưng còn không phải là chú trọng này một cái nghĩa tự. Nghĩa tự phía dưới đó là làm chỗ ngồi đánh số. Cho nên, chỉ cần là bắt được kim cài áo người đều bị đem kim cài áo đừng lại chính mình trên ngực, giống như là nếu không làm như vậy liền sẽ có vẻ chính mình là một cái bất trung bất nghĩa người giống nhau. Đương ngươi bảo tiêu, còn có loại này phúc lợi. Đương Long Vũ đem kim cài áo ném ở Quý Mộc Phong trong tay khi, Quý Mộc Phong vui vẻ ra mặt nói, chuyện được phát miễn phí tại audioo.com.